Chào mừng quý thính giả, đã quay trở lại với đài đồng radio Trị Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối độc trị ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến một tập truyện mà quý thính giả rất mong chờ. Phần tiếp theo, phần thứ 8 của series những câu chuyện kể về Phượng Thánh. Có tự đề Linh Miêu Cổ Vĩ, tác giả Phi Hưng. Xin mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy khám phá câu chuyện của ngày hôm nay nhé. khu vực sương mù hay vùng đất quỷ là cách gọi mà người dân ở mảnh đất miền Trung thường quen nói khi nhắc tới một địa điểm kỳ lạ. Địa thế hiểm trở, nằm cách xa thành phố. Chỗ này hoang vu hẻo lánh, chỉ lác đác vài nhà dân sinh sống. Mỗi con đường đi đều là đường đất thô sơ, tạo thành nhờ có người qua lại mà thôi. Các dự án quy hoạch của thành phố vẫn chưa tiến về nơi đây. Vùng đất quỷ kỳ lạ ở chỗ Quanh năm bao phủ bởi những làn sương mờ ảo, bất kể thời tiết có thay đổi xoay vần như thế nào. Những làn sương này che lấp tầm nhìn của con người và chúng cứ tụ lại tại một khu vực cố định mà thôi, không theo gió mà di chuyển đi xa bao giờ. Và với tên gọi gắn với một chữ quỷ ở trong đó, hiển nhiên là xung quanh đó đã xảy ra nhiều sự việc ly kỳ. Thói đời thượng nơi nào càng kỳ bí, càng sẽ kích thích trí tò mò thích khám phá của con người vùng đất quỷ cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều người tìm đến xem thử cho thỏa mãn. Người nào biết sợ thì chỉ ở mé bên ngoài chụp ảnh lưu niệm với những lạng xương trắng kỳ ảo sau lưng. Ai lớn gan hơn thì kết thêm đồng bạn, cùng nhau tiến vào bên trong xem xét coi có gì đặc biệt hay ho hay không. Tò mò hay chết mèo, thế là những ai từng tiến vào trong đó đều mất tích cả. Mày thầy chuyện cũng không nghiêm trọng. Bởi nếu có một cơ số người biến mất trong làng Sương Mờ thì đã to chuyện từ lâu rồi, chứ đâu có bình yên như bây giờ. Bởi vì ai từng bước vào trong đó thì hai hoặc ba ngày sau sẽ xuất hiện lại ở khu vực bên ngoài. Chứ là bọn họ đều đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Sau khi sợ cúng qua, lúc bọn họ hoàn hồn thì cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra với mình cả ký ức vào những ngày đi vào trong vùng đất quỷ, cứ như thể đã bị một thế lực vô hình nào đó gột sạch đi. Quá nhiều trường hợp kỳ lạ như vậy, nên từ đó cũng ít ai còn dám có ý định tiến vào chỗ cấm kỳ ấy. Bởi biết đâu có một ngày may mắn không còn, thì tính mạng có khi cũng chẳng còn lực đảm bảo như các trường hợp trước kia nữa thì khốn. Hôm nay thì khác. Người dân quanh đó tá hỏa trì hô thất thanh, kêu gọi mọi người, bầu dáng sợ hãi gấp gáp vô cùng. Hỏi kỹ thì mới biết, sáng nay một người đi làm đồng như thường khi thì phát hiện có hai thân người nằm bất động cạnh vùng đất sương mù. Lúc đầu anh chàng chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán, tự nhủ chắc lại như các trường hợp trước đây. Các du khách vãng lai trẻ tuổi thích chơi trò mạo hiểm, đi vào đó xem thử cho biết thì mà. Lại mất công anh phải đến thoa dầu cạo gió cho tỉnh táo. Trôi xét tung trong một tràng trắng dày, đe dọa nữa rồi đây. Nhưng anh ta đã lầm. Bởi khi đến gần thì nhận ra đó là hai cái xác người. Hai cái xác đầy vết thương hở, máu mẹ tung tóe, da thịt rách nát lộ ra nội tạng. Trên thân đầy những vết cắt to như thể đã bị dã thú cào qua. Một người có phần cổ bị xé toạc, chỉ còn dính lại chút thịt thừa. Sắp sửa đầu một nơi, thân một nẻo. Cơ xác các thì tai chân không còn nguyên vẹn, chỗ còn chỗ mất rất là kinh dị. Vụ việc làm chấn động một vùng, những hộ dân quanh đó thì càng sợ hãi hơn. Tối đến là khóa cửa then cài, không dám bước ra ngoài nửa bước. Họ đồn đoán rằng, vùng đất quỷ đã không còn là nơi an toàn như trước đây, vẫn nghĩ nữa. Bên trong đó có thú dữ ẩn náu, hoặc ma quỷ đã bắt đầu tác quấy. Bởi hai cái thi thể kia chết quá trùng trệnh và kiếp đẫm, không hề giống như bị kẻ thủ ác biến thái nào làm ra. Cũng trong thời gian đó, nơi trang nhà sau của vương thánh, năm thầy trò cùng ông Tư Mập đang ngồi uống nước sau buổi tập luyện như mọi khi. Thầy Tư Hiền Hòa nhìn bốn đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại phe phẩy chiếc quạt mát cho bọn nó, bộ dáng cưng chiều hết mực. Từ khi con trai nhận về bốn người đệ đệ này, căn nhà rộn ràng vui vẻ hẳn lên. Đối với bậc lão niên như ông, cũng có thể đây xem là một điều hạnh phúc, khi hằng ngày được nghe tiếng cười đùa. Phượng Thánh pha trà cho cha, chợt quay sang bốn người thanh niên mà nói: "Hôm nay tập đến đây thôi. Bây giờ anh dặn dạy cho mấy đứa về những thứ mà tương lai sẽ là địch thủ phải đối đầu. Nhân gian có bốn hình thái tạo vật là quỷ, yêu, thi và linh. Mỗi hình thái sẽ có đặc trưng tính cách khác nhau." Thánh lưu manh hiếu kỳ. Ồ, các giáo sĩ bộ. Ờ, tôi không phải tất cả đều như vậy. Nhưng đại khái thì quý dịch sẽ có phong thái ghê rợn. Dọa người. Yêu quái thì có phong thái tà mị mê hoặc. cương thi thì phong thái mang trợ tàn sắc. Còn tà linh á thì có phong thái bí ẩn, kiêu kỳ. Hả? Kiêu kỳ sao? Như Huỳnh lẩm bẩm, cho nhìn sang con chó Lucky đang nhàn nhã nằm dưới sàn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Cha nuôi của mình từng nói con chó này là kiểu động vật thông linh, tương lai sau nhiều kiếp sẽ chuyển hóa thành tinh. Hiện tại tự thân đã có sức mạnh khắc chế ma quỷ, đặc biệt là hầm trăng nan, có thể cắn nát quỷ thần tu luyện lâu năm không chút khó khăn. Như Huỳnh gật gật đầu, đúng là con gâu đần độn này, đối với người lạ lạnh nhạt thật Gần như là không quan tâm Bộ dáng chảnh chó thể hiện rất rõ Như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình Còn lúc kỳ hé một mắt ra Khi thấy tiểu ác ma đang lơm lơm Thì ngẩn bắt đầu Kêu ư ử Bộ dáng đáng thương lắm Như Quỳnh xua xua tay Ngủ tiếp đi, chưa tới giờ ăn đâu Còn nhỏ nhéo là chỉ biến mày thành đồ ăn luôn đó Phượng Thánh vẫn nhàng nhạt nói tiếp trong các loại hình đó đó thì linh được xem là hiếm thấy nhất. Bởi chủng thể này cần thời gian rất lâu mới thành hình. Có khi là động vật hay là thực vật thần tinh. Có khi là từ một sản phẩm vô tri được thiên địa dưỡng dục mà hóa linh. Còn xem chúng nó là chánh hay tà thì khó phân định, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quý phụ đậu một cái, như nhớ ra điều gì? Ủa, sư phụ. Sư phụ nói động vật thần tinh nên mới nhớ đó. Thời gian gần đây, miền Trung đã xuất hiện linh miêu của bị hại người. Pháp sư ba miền đang kêu gọi hội họp, chung tay mà trừ đi cái họa này đó. Thắng Lưu Mạnh liền chen vào. "Ờ đúng rồi. Má Hồng cũng có hỏi em á, là sắp tới có đi cùng sư phụ hay không?" "Ha, có chuyện này sao?" Phượng Thánh tỏ ra ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn cha mình. Ông tự hơi chột dạ. Cách đây mấy hôm Đúng là ông có nhận được thiệp mời của các ban hội gửi đến để thỉnh cầu. Ông mặc biết rõ ý của bọn họ. Mời ông chỉ là cái cớ. Bởi ai cũng biết là ông đã rửa tay gác kiếm rồi, không tham gia vào việc của giới đạo thuật. Mục đích chính của họ là thông qua ông để đánh động Linh Phượng, người được xưng tụng là đệ nhất pháp sư, nhưng lại có tính tình kỳ quái, không thích giao du và đi đến những chỗ đông người dạng như thế. Ông mập kỳ thực cũng rất đáng thương, nội tâm có chỗ khó xử. Năm xưa mỗi lần đồng đạo ba miền tụ tập, ông lại phải nhốt phụng ở trong nhà. Bởi nếu để anh ta tự do ra ngoài, thì chắc chắn sẽ chạy một vòng lớn, lừa đảo gạt hết tiền các pháp sư, không chừa chút manh giáp. Bây giờ con trai đã trưởng thành, tâm tính ổn định, thì đánh lược mấy đứa đệ tử của anh ta, làm cho ông hơi bất an. Bốn đứa này đều là kỳ tài luyện pháp, Nhưng mỗi đứa đều có tính cách rất dễ khiến cho người ta phải lo. Như Huỳnh với Thắng thì rất háo chiến. Hai đứa này mà đi cùng nhau, nói không chừng chưa kịp đánh với ma quỷ, bọn nó đã đánh cho đồng đạo nhập viện luôn rồi. Bảo là tên siêu trộm, chuyên nhăm nhẹ pháp bảo của môn phái người ta. Quý thì khỏi nói, ngôi sao tai họa này đi đến đâu thì tai nạn theo tới đó. Ông Tư rùng mình khi nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Vậy nên cuối cùng quyết định giữ im lặng, không nói đến chuyện pháp sư tệ tụ sắp tới. Mục đích là muốn giữ mấy đứa nhỏ ở nhà cho chắc ăn. Nếu không, kế tiếp chắc phải lê cái tận béo uống, đi gõ cửa từng nhà mà xin lỗi người ta mất. Ờ. Uh, uh, um. Thầy Tư mập hắn giọng, rồi quay mặt đi né tránh ánh mắt của con trai, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, miệng huyết sáo, bầu vàng tỉnh bơ như thể muốn nói. Đừng có nhỉnh cha, cha mày không có biết cái gì hết. Phượng Thánh chỉ cười cười, không có ý hỏi thêm mà quay sang giảng giải tiếp cho bốn người đệ tử. À, được rồi, để nói cho các em nghe vậy linh miêu cổ vũ nha. Như Quỳnh chu miệng. Anh ơi, mèo tên chín đuôi á thì nó là mèo tên chín đuôi. Cái gì mà linh miêu cổ vũ, nghe như phim hành công vậy vương thánh cốc đậu của em gái. Mày đúng là nhiều chuyện đó. <cười> Thôi được rồi. Thì mèo chín đuôi. Các con uh, chắc hay nghe người ta nói đùa là mèo thống trị thế giới phải không? Cái này thực ra là có sự thật cả đó. Bắt nguồn từ Ai Cập. Trong thần thoại Ai Cập cổ đợ, đó, mèo đóng vai nhân vật rất quan trọng. Nhà nói thật lâu trước kia, mèo thống trị nhân loại. Chúng nó sậu trá, tàn nhẫn mà cực kỳ thông minh. Chúng nó biến nhân loại thành nô lệ sai bảo. Ai ngờ sau cùng chó xuất hiện, cho đuổi mèo đi. Cũng khiến mèo từ kẻ thống trị biến thành thú cưng của nhân loại. Vì vậy chó được người Ai Cập xem là bạn tốt quan trọng nhất trong cuộc sống. Hơn nữa người Ai Cập rất tin mèo sẽ mang đến tử vong độc. Như Quỳnh cảm thấy hứng thú. "Cha, vậy con mèo đó tu hành như thế nào?" Ông từ xoa đầu con, rồi lại nói tiếp. "Theo một vài truyền thuyết xa xưa, thế gian phàm những kẻ có thức khiếu, bảy lỗ trên mặt là hai lỗ tai, hai mắt, mũi, miệng đều có thể tu luyện thành tiên." Mèo hiển nhiên cũng nằm trong số đó. Hơn nữa theo ghi chép đó, mèo tu luyện cứ mỗi 20 năm là có thể mọc thêm một cái đùi. Khi mọc lên cái đùi thứ chín, nó có thể tu đến cảnh giới nhất định rồi. Nhưng mà cái đùi thứ chín này ông Mập trầm ngâm giây lát rồi lại tiếp. Khi một con mèo sở hữu tam đùi muốn có cái đùi thứ chín, nó phải thỏa mãn nguyện vọng của một con người mà mỗi lần thực hiện một nguyện vọng, mèo nhất định phải biến mất một cái đuôi để thực hiện cho người ta. Vậy nên đây cơ hồ thành một dòng tuần hoàn cố định. Các con nghĩ xem, thực hiện một ước vọng thì rụng một cái đuôi, rồi sau đó lại mọc ra cái mới thì vẫn là tám đuôi. Nên không biết đã sống bao nhiêu năm, cũng không biết từng giúp bao nhiêu người đạt thành nguyện vọng rồi. Kết quả vẫn xem mãi là tám đuôi. Linh Miêu cũng từng oán giận. Tiếp tục làm như vậy thì làm sao nó tu luyện đắc đạo được đây? Đạo lý thâm sâu trong câu chuyện này cha cũng không hiểu. Nhưng trong suy nghĩ của ta, cảm thấy loài linh miêu kia chắc là đang thử. Quý nhiu mài hỏi: "Chủ tử à, phải chăng vì oán hận ạ? Cho nên bây giờ con mèo tinh kia bắt đầu tác quái sao?" Ông mập đắt đầu Vậy trường hợp con Linh Miêu Mà chúng ta đang nói đến thì nó khác Theo sách của Âu Truyền lại Nó bị giới pháp sự nhốt lại Đã qua không biết bao nhiêu năm tháng Suốt thời gian đó Mọi thứ vẫn yên bình Bây giờ lại xảy ra cứ sự Chuyện đã không đơn giản rồi Phương Thánh chật vẫy vẫy tay Thôi được rồi Hôm nay đến đây thôi Ta tăng đi. Bốn người đệ tử hoang ngoãn dọn dẹp các đồ dùng rồi ra về. Cũng không có cô cậu nào hỏi xem sắp tới có đi vào miền trong tụ họp hay không. Bởi mọi thứ đều để cho sư phụ của mình quyết định. Bọn họ chỉ việc nghe theo là được. Phượng không thấy nhắc gì đến, họ cũng làm lờ, xem như không biết. Khi bốn người học trò trời đi một lúc, Phượng không nghỉ ngơi mà lại xoay lưng điêu khắc tượng gỗ. Ông Từ toang rời ra nhà chính thì chợt nghe con trai nhỏ giọng hỏi. "Cha, con mèo chín đuôi kia cụ thể là như thế nào?" "À, cha không biết. Nhưng mà nếu những cuốn sách cổ truyện kia ghi chép không sai đó, thì con linh miêu đó thật sự có chín cái đuôi." Phượng hơi ngừng tay, giọng nói trở nên nghiêm trọng. "Vậy cha nghĩ thực lực của nó ra sao?" Ông từ trầm ngâm như ước lượng rồi nói: Con mèo tinh này tu luyện đã một trà đủ chín đuôi, đã trở thành bậc đại năng, vượt qua được chữ vương, tiến vào bậc hoàng. Ước chừng thực lực không dưới ngài quỷ cục đọng đang đi theo như quận đọt. Nếu cả cha cùng con hợp sức, cộng thêm bí thuật thượng cổ, ngũ hành đại thần phù Bóng trừng cũng có thể lôi nó chết chung đó. Ai, tất nhiên đây chỉ là dự đoán thôi. Còn chuyện này nữa. Theo ghi chép thì chuyện phong ấn con mèo tinh này là do pháp sư nhân gian chúng ta làm ra. Nhưng kỳ thực thế lực đằng sau thúc đẩy lại là địa phủ đó. Phượng nghe thế thì tim hơi đập nhanh một nhịp. Không ngờ thực lực mạnh mẽ Tính tình cẩn trọng như cha mình, mà cũng chỉ dám đoán là phải hai cha con cùng hợp sức mới liệu chết chế trụ được con mèo kia. Đủ thấy con mèo tinh đó không đơn giản. Hơn nữa lại còn liên quan đến địa phủ đứng đằng sau, thật không thể xem thường. Phượng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. "Cha cũng cho coi nhà con trai của mình. Bí thuật thượng cổ, con đàn nam tử kia không phải là cố định." và chi theo cấp bậc tu luyện tăng linh. Nếu tu luyện lên được các tầng cao hơn nữa thì dù là linh hoàng cũng có thể chế phục được. Ha, <cười> thật sao? Vậy nó dễ con đã luyện được tới tầng cao hơn à? Em con bận quá, cho nên nhận hết tầng 1 thôi. Trời ơi cái thằng con lười biến. Vậy thì mày khoe khoang cái gì chứ? Ông Tư cũng bất lực. Hóa ra thổi phòng một giấc Kết quả là đứa con này vẫn lẹt đẹt ở tầng 1, không có tiến bộ gì hết. Nói chuyện với nó đúng là dễ bị lên huyết áp mà. Phương đổi đề tài. Chớ dấu chuyện pháp sư ba miền hội tụ, là không muốn đám nhỏ kia tham dự. Sợ tụi nó gặp nguy hiểm hay sao? Ông Tư chắc muốn nói là không phải, ông sợ tụi nó gặp nguy hiểm, mà là sợ người khác gặp nguy hiểm vì chúng nó mới đúng. Tuy nhiên nghĩ lại dù sao cũng là hậu bối của mình Không thể đánh giá quá thấp lũ trẻ Nên đành âm ừ cho qua Phượng cười cười, <cười> Con nhớ năm đó dì yêu thương Cha cũng hay nhốt con lại trong những dịp uh, Pháp sư tệ tụ như vậy Quên đi Lúc đó tao nhốt mày không phải dì yêu thương Mà sợ mày đi làm tai quả cho người ta đó <cười> Cha Nói gì thì nói Con cũng trưởng thành hơn Nhờ ra ngoài hành đảo đó Lũ nhỏ không thể mãi nằm dưới sự bảo bọc của chúng ta được đâu cha. Chúng cần một khoảng trời riêng đức. Thầy Tư im lặng không đáp, tự mình suy ngẫm một lúc, thấy con trai nói cũng có lý. Ông đã già rồi, mỗi đứa trẻ đều có tương lai và con đường riêng. Ông có thể bao bọc tụ nó đến bao giờ? Có ai không tự trong sinh tử hiểm nguy để trùng sinh trưởng thành đây? Kẻ có thực lực cao đều là tự trong rèn luyện gian khổ mà lớn lên cả thôi. Ông tư nhìn tấm lưng con trai mà cười. cười. Vậy là con đồng ý đi hỗ trợ cho giới đạo thuật à? Ông vẫn tự nó theo phải không? Không, cha. Ở trong nhà vẫn an toàn nhất mà. Mẹ mày. Ông tư sững người lần nữa. Nói một thôi một hồi, kết quả vẫn như cũ. Hóa ra vẫn là chọn trốn ở trong nhà. Ông cũng rành bất lực ngao ngán với đứa con mất nết của mình rồi. Tấm thân mập úng dứt khoát đi ra nhà trước, không dám giao lưu với tên này thêm một câu nào nữa, sợ sẽ đoán thỏ mất thôi. Nghe tiếng chân của người cha dần rời khỏi, vợ mới lẩm bẩm. "Lên miu cũ vị sao? Chuyện còn chưa rõ ràng. Ai, nếu thật phải đi á thì chỉ một mình con đi thôi." <cười> Ta cũng đủ nhỏ nhất định phải ở nhà. Con sẽ không để cho bất kỳ ai trong số chúng ta phải gặp nguy hiểm. Nếu buộc phải đổi tính mạng, thì đó phải là mạng của con. Phượng chăm một điếu thuốc, hít một hơi, rồi lại mỉm cười. Ai, chán quá. Làm điếu thuốc cho đỡ sợ. Biết đâu sau này không còn được hút nữa. <cười> Pháp sư Phượng vẫn là chính mình, sẽ quan tâm bảo bọc bả hy sinh vì người thân. Chỉ là anh không thể nghiêm túc quá bà dây đồng hồ mà thôi. Tối hôm đó, nơi đầu làng Phong Thành, có một thanh niên bước thấp bước cao, đang mèn theo con đường nhỏ mà đi. Bộ dáng siêu vẹo do đã ngấm cơn say. Anh ta cố bước từng bước thật khó nhọc, rồi như không chịu đựng nổi, phải giặc về một bên đường. Hai tay bám vào thân cây cổ thụ to lớn để giữ thăng bằng, rồi nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Trên vai người thanh niên chợt thấy mang mát. Từ trên cao có thứ gì đó đang nhỏ xuống trúng vào thân mình. Anh chàng nhắm mắt mở nhìn sang, thì cả cái hương đang ở trên vai không phải là nước mà là một chất dịch nhầy nhụa tẩm lộm bốc mùi tanh tưởi. Bên trong còn ngọ ngậy mấy con giòi trắng muốt như đang ngủ lẳng ở trong đó. Anh chàng hoảng hồn, ngẩng đầu lên nhìn thì chết trần. Bên trên đang có một cái đầu người nằm vắt vẻo, tóc tai bù xù xõa tung tóe. Ánh mắt đỏ ngầu khác máu đang nhìn chằm chằm xuống chỗ mình. Không, không! Người này sợ quá, ngã ngụa ra tại chỗ, luống cuống vận sức cố bò trường ra phía sau. Bản thân lúc này không thể tự đứng lên được nữa. Cái đầu vắt vẻo trên cao kia cứ cười lên the thé. Từng tiếng tiếng sạc sạc phát ra. Cái đầu lâu từ từ hạ xuống với tốc độ rất chậm. Nhưng càng chậm thì lại càng dọa người thanh niên kiếp đảm hừng. Từ cổ của nó kéo lên một thân thể dài ngoằng nhìn lướt qua tựa như một con rắn dài đang bò trườn xuống đất vậy. Cả người bóng ma kia trợn với các vết trách bùm như bị động vật gặm cắn tứ tung. Quanh thân không có nổi một khối thịt nào nguyên vẹn, cùng xương khô không sai biệt lắm. Từ trên thân cây cho đến nền đất lạnh là dấu vết kéo lê dài ra. Máu cùng thịt nát rơi tảng mắt khắp nơi. Đầu bóng ma với tóc tai trối bù này ngóc lên cao. Bàn tay hướng về phía người thanh niên say xỉn mà quơ vào. Nửa như muốn kêu cứu, Nửa lại như muốn tốm lấy con mội kìa. Người thanh niên càng lùi đi, Thân xác ma quái càng trường đến. Lúc này lại bập một tiếng, Có thứ gì đó vừa rơi xuống trúng vai anh ta. Lúc quay qua nhịn, Thì anh chàng đã ngã ngửa trà đất mà bất tỉnh đi. Hóa trà... Thứ vừa rơi xuống là một cái đầu lâu, tóc tai rối bù, y hệt như cái đầu của bóng ma đang bò tới kia. Còn chưa hết, liên tiếp những tiếng soạn sạc bò xác từ bốn phương tám hướng là la liệt các vong hồn mình dài như rắn, giống y hệt như nhào đang lao tới, vây tròn lấy người xấu số vào giữa. Anh chàng đã bất tỉnh nhân sự, nhưng điều đó không làm cho vong quỷ dừng tay. Một quỷ thân nhào tới nằm đè lên bụng nạn nhân Mồm há ra to Đó lợm như chậu máu Trên dưới là giải trăng nanh sát nhọn Nó muốn kết liễu con mội Ngay lúc tính mạng của anh thanh niên kia Chỉ còn tính bằng dây Thì bỗng dưng Quỷ ma to gan Mày tới số rồi Một tiếng quát đành thép vang dội đầy uy nghi Đi kèm theo đó là tiếng xé gió hung mảnh Một lá bùa vàng từ đâu thẳng đáp bay tới, lơ lửng trên đầu của người bị quỷ hại. Lá bùa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trở biến hóa, tự vỡ ra tung tóe, thành một nhúm bột mịn trôi lăng tỏa ra khắp xung quanh. Con quỷ dữ kêu gào lên đau đớn khi bùa phép dính thân, lăn lộn dữ dọa như thể đang phải va chạm với thứ trừ tà kinh khủng nhất trần đời. Sau một lúc kêu gào bi thảm, Cùng một chút chống cự yếu ớt sau cùng Vong quỷ tan trả ra Thành từng mảnh vùng Vĩnh viễn tiêu biến vào hư không Hòa làm một với thiên địa Đến cả lúc tiêu vong đi Nó vẫn hoàn toàn không biết Là kẻ nào đã ra thai với mình Có tiếng bước chân Chậm chậm đi tới Dưới ánh trăng bàn bạc lạnh giá Khuôn mặt của người đang tiến đến Càng băng lạnh hơn Một khuôn mặt điển trai như được Tạt ra từ ngọc Mái tóc dài hai màu muối tiêu là Phượng Thánh. Phượng lúc này có vẻ tức giận, miệng lẩm bẩm nói: "Ai, mày bày đặt ở quy vương ấy, đúng là biết kiếm tìm việc cho người khác mà. Nhà nó mấy ngày trước còn quỷ đui mù này, nên gây chuyện với bọn họ. Sao không diệt trừ nó luôn đi, để nó chạy lung tung gây họa như vậy, thật là biết báo hại người ta mất giấc ngủ mà." Lại nói cách đây không lâu, Phượng đang ngồi trước tị cảm nhận được ma quỷ tác oai tác hoái ngay tại ngôi làng của mình đang sống. Thế nên mới kịp thời xuất hiện, cứu người say xỉn kia một mạng. Tính trạng anh thanh niên bị hại đó thật vẫn còn cao số lắm. Phượng đứng quan sát người đang nằm bất tỉnh một lúc, đoạn quay đầu về một khoảng không trước mặt, chờ bổn cất lời. Hai vị đại nhân, kính xin hiện thực. Cái tưởng đầu Phượng đang nói chuyện một mình, nhưng không phải Lúc này không gian trước mặt người pháp sư hơi dao động, tạo thành một cột sóng nhỏ. Trời phiêu phù hiện ra hai thân ảnh một trắng một đen. Hai bóng ảnh này có bề ngoài đáng sợ, ánh mắt sắc lẻm, nghiêm nghị, cùng một chút gì đó rất âm trầm. Kiến trò bất kỳ ai nhìn qua cũng cảm thấy không rét mà run. Chính là hai vị âm quang hắc bạch vô thượng. Bạch vô thượng nhìn người pháp sư mà cười cười, Chỉ là nụ cười này nhìn như thế nào cũng méo mó rất đáng sợ. <cười> Quả nhiên là đệ nhược pháp sư, lợi hại, lợi hại. Hắc vũ thượng thì nóng nảy hơn, chỉ mặt mà quát. Thằng nhóc dù lễ kìa. Lần trước cha con người dám tấn công đồng dòng hồn ở trong tai bổn tặc. Chuyện này còn chưa tính sổ đâu. Bây giờ gặp chúng ta rồi còn không biết hành lấy sao. Thượng im lặng nhìn nhìn trông cái cúi người xem như thi lễ. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh băng. "Nếu không còn chuyện gì, xin cho phép được trở về." Trò dứt khoát quay thân, toàn bước đi ngay. Hắc Bầu Thượng hơi bất ngờ, vội gấp gáp gọi lại. "Ở nè nè, Khoan, đừng đừng lại." Phượng Thánh dừng bước, nhưng không quay đầu. Trong lòng lúc này thầm cười. Hồi chiều đã nghe cha mình nói Năm xưa người đứng sau chuyện hô hào pháp sư nhân gian, vây bắt linh miêu cổ quỷ chính là Điệu Vũ. Bây giờ con mèo tinh ấy tác quái, hai vị âm sai lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Hiển nhiên rất dễ đoán trà là có chuyện gì. Vừa rồi luồng âm khí hung mãnh mà anh cảm nhận được không phải là do con quỷ vừa bị hạ kia phát ra, mà là từ chính hai vị này đây. Bọn họ là muốn dẫn dụ anh đến đây để có lời để mà Bạt phổ thượng quay sang đồng bạn mà nhỏ tiếng căn nhặng. "Nè, con quỷ mù đường chết tiệt kia. Ngươi tỏ ra ngoài tầm cái gì chứ? Chuyện này là phụ mệnh mấy vị bên dưới đánh nhợ thằng nhóc này đó. Giờ thì hay rồi, mối này đã gây chuyện. Ngươi coi tự mình xử lý đi. Việc không thành á thì ta đổ hết trách nhiệm lên đầu ngươi đó." "Ờ ờ thì ờ để ta không ưa cái thằng nhỏ này thôi." Ngươi đúng là bạn tốt quá hè. Bình quang thì cùng nhau hưởng, đổ giọ chỉ mình ta. Hả? <cười> ta không đổ giọ mà là đổ trách nhiệm. Tông lại ngươi tự xử lý đi. Hắc Vô Thượng liếc xéo người bạn đồng hành. Ý gì muốn nói, thấy thì các quái cái gì nhau. Nhưng Bạch Vô Thượng chỉ chăm chăm nhìn vào người bất tĩnh. Một bộ như thể đang quan tâm đến người nhân thế vô tội vừa bị dọa lắm vậy hoàn toàn ngó lờ H vô thượng. Phượng Thánh cũng không muốn hoành con, liền nói trước. Hai vị đại nhân đến, đợi vị chuyện linh miêu sao? H vô thượng đung đưa tám lệnh bài trong tay, khắc giọng thị uy. "Độm, chúng ta nên truyền lệnh, địa phủ lệnh cho người, ta từ chối." Ngươi. Vị quan sai chưa nói hết câu, thì Phượng đã dứt khoát quyết định không hề nổi hai lời. Điều này làm cho vị âm sai kinh ngạc thẳng thốt. Hắc Vô Thượng dẫn tới phòng mang trợ má, âm thầm đe dọa. À, người dám chống lại lệnh của điều phủ sao? Hai điểm sao? Pháp sư nhân gian chúng tôi không hề có trách nhiệm phải tu luyện năm giới đâu. Hắc Vô Thượng lại cứng họng. Tên nhóc này nói quả không sai. Người dương, nếu như chưa hết thọ mạng, thì không do địa ngục quản lý. Tuy nói là như vậy, nhưng nhân gian có ai không e ngại địa phủ chứ? Nên mỗi lần bọn họ truyền đạt yêu cầu, các pháp sư đều cung kính vân mệnh, chứ là không ngờ hôm nay gặp phải một ngoại lệ, một con người cứng đầu, đáng ghét nhất khi hắn lại là nhân vật quan trọng, rất cần thiết. Và đáng ghét hơn nữa, khi hắn lại là nhân vật quan trọng, rất cần thiết trong chuyện sắp tới nữa chứ nhưng hắc vô thượng vẫn không muốn đỗ giọng mà lại đe dọa tiếp. Thằng nhóc con, mày nói đúng. Ông ta không có cái quyền này. Nhưng mà mày đã nghĩ đến chuyện này chưa? Trước sau gì cũng sẽ có lúc mày mãn thọ. Giờ khi chơi dạo tài chúng ta thì sẽ có kết quả gì đây? Sao hả? Đã từng nghĩ đến chưa? Chưa từng nghĩ đến. Ngươi Phượng lại đáp gõn lọn Làm bị âm sai cứng hỏng không thúc nên lợi tiếp Lúc này ngài ấy đã hiểu Cái tên trước mặt không những khó ưa Không chịu nghe theo sự sắp xếp Mà hắn còn có tài biết cách Chọc cho người khác tức chết Chỉ qua đôi ba câu nói mà thôi Bạch vô thường nhìn cả hai Mà ngao ngán lắc đầu Một tên thì lì lợm ương bướng Một bên thì tính nóng như lửa Căn bản là không thể giao lưu Ngài mới bước ra Nhẹ nhàng nói Pháp sư Phượng à, trự ma diệt quỷ giúp đời là tôn chỉ của người học đạo. Chuyện về con Linh Miu, ta thấy người hỗ trợ một tay cũng là hợp lẽ thường mà. Do là âm giới không tiện hiện hữu nhân gian. Chứ nếu không cũng đâu cần phiền phức như vậy chứ. Xin phép từ chối. Phượng Thánh dân bảo lưu quan điểm không tham gia của mình. Trong lòng bốn đã có tính toán sẵn nên trước mắt sẽ không tự mình phá vỡ đi kế hoạch. Hắc vô thượng càng giận dữ, toan nói cái gì đó thì Bạch vô thượng đã ngăn lại. Vẫn giữ nụ cười chứ không tỏ thái độ nào khác. Ngài ung dung phe phẩy cái quạt trắng như tuyết trong tay mà nhàn nhạt nói. <cười> "Cái này là cậu ép chúng tôi phải lạm dụng quyền lực của đó." Nhìn xem. Bạch vô thượng phất tay áo một cái, từ trong ống tay dài đó, phóng ra một sợi xích sắt có màu xanh đen. Nhìn qua vừa bóng loáng lại tản ra một sự lạnh lẽo gai người. Sợi xích đang trói chặt một phong hồn bằng bạc. Phượng vừa trông thấy đã trợn mắt lên. Bởi hồn ma này quá quen thuộc. Khuôn mặt bầu bĩnh mập mạp, nét mặt thống khổ vô tận, như đang bị sợi xích hành hạ. Chính là ông Tư Mập, cha của Phượng Thánh. Các vị là có ý gì? Phượng Thánh gặn lên từng tiếng một Thanh âm đã băng lãnh đến cực hạn Trong giọng nói Có chất chứa một cơn giận dữ Sắp bọc phát ra ngoài Bạch Phu Thường vẫn ung dung cười, <cười> Có gì đâu Chúng ta nghi ngờ cha của người Liên quan đến mấy chuyện Luyện tạ thuật Nên muốn tạm dẫn về địa phủ để điều tra Ê chà tội này nó lớn không lớn Nó nhỏ cũng không nhỏ Nhanh thì một hai ngại damn thì có khi 1 2 năm mới điều tra làm rõ được đó. <cười> Các người thật quá đáng mà. Phượng Thánh giận dữ gào lên một tiếng, khắp thân tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Không gian xung quanh trở nên ngưng trọng và buốt giá một cách đột ngột. Từng tiếng tiếng sấm khang cũng vang động cả một vùng làng quê bình yên trong đêm thanh vắng. Ánh trăng non cũng lập tức bị che lấp đi. Phía trên cao Mây đen vần vũ từ bốn phương tám hướng, lũ lợ kéo về, xoay múa trên đỉnh đầu của pháp sư Phượng. Người pháp sư lúc này đã hoàn toàn thay đổi, làn da cấp thân đỏ lên một cách quỷ dị. Gió cuốn mạnh từng cơn, làm bung đi mái tóc dài, lúc này bài pháp với trông đáng sợ như một ma thần vừa thức tỉnh, đi ra từ trong bóng tối. Bị chạm tới chỗ cấm kỵ sâu trong lòng mình, chính là người thân Phượng đã nổi giận rồi. Bất chấp hết thảy kẻ đang đứng đối diện là ai. Côn Phong hung hãn thổi mạnh, cuốn tung bụi mù, giữa các lớp mây đen dày đặc, lóe lên liên tục những tia sét chói lòa đánh lóa mắt đi. Cùng lúc đó tại phía làng Phong Bình, trên mái ngôi nhà hoang, Ngũ Quỷ Vương đang phi phụ tại đó. Đại Quỷ nghiêm nghị nhìn trời như đang đánh giá Bốn nữ quỷ khác thì hướng ánh nhìn về phía xạ sâm, chính là vị trí mà Phượng cùng hai vị âm sai đang đứng. Đệ Nhị Quỷ Vương quay sang nói: "Đại tỷ à, chúng ta có cần đến giúp một tay không?" "Nói gì thì nói nha, thằng nhóc kia cũng là sư phụ của đứa con mất hết mình á." Đại Quỷ Thanh Huyền vẫn ngẩng đầu nhìn thiên địa, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục quan sát đi." Duy có thể lỗ mãng, chứ bọn họ thì không đâu. Ê, nè, nè, nè, ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, mắc mớ gì chửi xéo người ta chứ? Đại quỷ vương chỉ mỉm cười không đáp, bởi biết rõ tính tình của người chị em mình. Nếu tiếp tục dây dưa thì đến hết ngày mai, nàng ta vẫn chưa lại nhãi xong đâu. Ở phía sườn gủ, bóng ảnh của Quỷ Cục Đầu đang phiêu phù trên mái nhà. Ánh mắt cũng chăm chú vừa nhìn trời, vừa nhìn động tĩnh chỗ đầu làng, miệng nó cất lên tiếng cười the thé. Ta tu vậy đó, chuyện cạn nút cạn vui ha. <cười> Còn phía bên này, tiếng sấm hung hãn ngày một như thúc dục, nối đuôi nhau vang lên không ngừng nghỉ. Bạch Vũ Thượng thế mặt vẫn không tỏ ra nao núng, ung dung quan sát bầu trời đêm. Lúc này đã ngập tràn mây đen vận vũ Nhẹ dòng như bình phẩm kịch hay Chà chà Bi thuật thượng cổ Quả thật không thể xem thường Có thể liên hệ với tự nhiên Quả đó mượn nhờ sức mạnh Nếu ta nhớ không nhầm Nằm đó lãnh đạo với pháp sư đi phòng ấn con linh miêu Cũng là một người có được bi thuật này thì phải Chỉ là hắn biết điều hơn người nhiều đó Hừ <cười> hừ và phụ thượng không hề để tâm. Bởi ngài biết tên nhóc pháp sư trước mặt chỉ là đang nóng giận muốn phát tiết mà thôi. Linh hồn của cha hắn đang ở trong tay mình, hắn còn có thể làm gì đây? Quả nhiên sau một lúc, Phượng chậm rãi thu pháp lực lại. Ánh mắt lăng lệ, lời nói cũng không còn giữ được vẻ cung kính. Các người là muốn ta tiêu diệt con mèo tên đó sao? Hắc vâu thượng vốn đã không ưa Phượng. Nghe đến đây thì phá lên cười. cười. Thằng nhóc con, đừng tự cho là mình mạnh mẽ. Giết con mèo đó sao? Ngươi đủ sức làm được sao? Ngươi si nói mộng mà. <cười> Bạt Phú thường giang tai cắt lời đồng bạn. Ngài cũng không muốn gây hấn thêm, chỉ nhàn nhạt nói. Nhóc Phượng à, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Con mèo đó không giết được cũng không thể diệt. Bọn ta chỉ muốn giới pháp sư đến đó, dùng khả năng của mỗi môn phái mà gia tăng thêm phong ấn thôi. Còn riêng ngươi, có nhiệm vụ tìm gặp con mèo đó, bằng cách nào cũng được. Phải thăm dò xem thái độ của nó hiện tại như thế nào, cũng tìm hiểu xem nó đang làm những gì, để âm thầm phá hỏng các phong ấn mà năm xưa giới pháp sư tạo ra vòng cầm đó. Chỉ vậy thôi sao? Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi. Được, ta nhận lời. Phượng quyết đoán nói một câu, rồi rời đi ngay. Đầu cũng không quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. Với tính tình của mình, chuyện hôm nay anh khắc ghi trong lòng, chờ cơ hội tới, nhất định sẽ hoàn lễ gấp bội phần. Khi người pháp sư đã khuất dạng đi, Bạch Vô Thượng buông tay, sợi xích trói hồn ông tư mập biến mất. Ngài gật đầu hài lòng. Thằng nhóc tư kia, ngươi biết điều đó. Chuyện này sau khi xong, ta sẽ bẩm báo để ghi cho cha con ngươi một công. Linh hồn ông tư không còn vẻ thống khổ như ban nãy nữa, mà cười cười, cúi đầu thì lễ. Cảm ơn hai vị ngà. Ôi con trai tôi nó trẻ người non dạ, mong hai vị đừng có trách. Tánh tình nó rất khó thuyết phục May mà cái thân già này của tôi Còn có tác dụng ép được nó đâu Hát vô thường gặn giọng bất mẵn Nè Con trai của người quá đáng ghét Chợ nó xuống đệ phủ đi Tự tay ta sẽ dại dấu lại nó Bạch vô thường lươn mắt Nè Người bớt nói một câu chết sao Người dám chỉnh ta hả Chúng ta đều chẳng phải đã chết rồi hay sao Bạt phổ thường bỏ qua người đồng bạn nóng nảy, quay sang vọng hồn ông tử mà nói: "Nà, để tránh bị nghi ngờ đắc, ngươi tạm thời đi theo chúng ta đi. Chờ cái tên lỗi còn đó đi trò, thì ngươi hãy quay về nhập xác như cũ ngà." Nói xong, hai vị nhị gia quay thân lực đi, tiếp tục nhiệm vụ dẫn hồn và tuần tra nhân gian như cũ. Linh hồn người pháp sư mập mạp chưa vội đi theo và nhìn về con đường chỗ đứa con trai vừa rời đi. Thầy tra hai vị vưu thường nhị gia không hề bắt hồn ông. Họ chỉ đến gặp ông để truyền lệnh mà thôi. Nhưng thầy Tư biết rõ tính cách của con trai mình, hắn sẽ không nghe lời. Nên cuối cùng dùng khổ nhục kế, kết hợp với hai vị âm sai, diễn một màn kịch ra, không ép pháp sư Phượng phải làm việc cho âm giới. Thầy Tư cảm khái thở dài, Ai, con người không thể đắc tội địa phủ được. Thân làm pháp sư như chúng ta lại càng không thể. Con trai à, mày quá bưng bỉnh rồi. Cha cũng chỉ có biết dùng cách này thôi. Ôi. Vì làng bên cạnh, đệ nhị quỷ Vương lúc này cam nén chịu nhục. Hóa ra đây là lý do đại tỷ của mình ngăn cản không cho manh động. Không ngờ Thanh Huyền sớm đã nhìn thấu hết tại tất cả rồi. Đại Quỷ Vương lúc này nghiêm nghị nói: "Các ngươi sẵn sàng đi. Chúng ta tới đó xem thử Linh Miêu Cổ Vĩ rốt cuộc mạnh tới mức nào." Đệ tử Quỷ Vương có vẻ âm thầm, đằng sau lớp tóc đen xõa dài, ánh mắt đỏ ngầu lên, cất tiếng the thé hưng phấn. "Rất tốt đó. Ta muốn quyết chiến với con mèo đó." Đệ Tam Quỷ thị là người thích nói đạo lý nhất, lúc này lại cảm khái. "Nè nè mấy chị em, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta có sống mãi mà giảng giải cho các ngươi được hay sao? Bạo lực nó không có tốt, có hiểu chưa?" Đệ Nhị Quỷ lại chanh chua. "Thế thì ngươi chết đi, khỏi phải nói nữa." Còn Đệ Ngũ Quỷ thì liếc xéo. "Tam tỷ à, thế rốt cuộc ngươi có đi không?" Tam quỷ vương cười khà khà. <cười> Đi chứ sao không? Tuy nói bạo lực không có tốt, nhưng mà đứng xem bạo lực cũng là một chuyện rất vui đó. <cười> Tam quỷ à, ngươi đúng là già mồm đó. Đại quỷ vương Thanh Huyền nghe mấy đứa em của mình nói chuyện, mặt cảm thấy đau đầu. Lòng dâng lên một nỗi hối hận. Đáng lẽ ra mình nên âm thầm đến đó một mình là được rồi vẫn theo bốn con quỷ đầu óc không bình thường, chỉ thích nháo trò này đi cùng, không chừng lại là, là một sai lầm mất thôi. Lúc này ở sưởng gỗ, Phượng đang đứng trước giường ngủ của cha mình. Thầy Tư đang nằm đó, vẻ mặt an tĩnh như đã thiếp đi. Thực tế là chỉ còn một cái xác không hồn. Phượng nhìn nhìn một lúc, ánh mắt không còn tức giận, vẻ mặt cũng giãn ra. Bất giác hé một nụ cười tinh quái mà đã lâu không có thấy xuất hiện qua. Hừ, <cười> cha. Cha là kiểu người không thể diễn kịch, cũng không thể lừa gạt được ai. Con thừa biết tuy cha là người tuân theo lễ nghĩa, nhưng sẽ không quanh tai chịu trói một cách mù lý như vậy bao giờ. Ơi, cho nó nhục tâm như vậy thì con cũng đành phải phối hợp theo thôi. Phương đi sang một cái hộc tủ ở gần đó, lấy ra một cuốn sách cổ. Tuy đã bạc màu theo năm tháng, nhưng cũng không tính là quá cổ xưa. Có lẽ chỉ là bản sao chép lại mà thôi. Chính là tư liệu về Linh Miêu Cổ Vĩ. Vừa vừa đọc vừa tự nhủ. Đấy, công mẹo phiến phức. Ta cũng không có ý định dây dưa với mày đâu. Chuyện này đi phải một lần dứt điểm mới được. Hai ngày sau đó, Phượng Thánh đã có mặt ở miền trong. Đi xong hành là Bảo và Như Quỳnh, theo đuôi là con chó lúc kia. Thắng lưu manh không cho đi cùng. Vì thời gian học đạo chưa lâu, Phượng sợ sẽ gặp nguy hiểm. Quý cũng không được đi theo, bởi bản thân đang bị truy nã. Tuy đi cùng Phượng thì người khác sẽ không dám manh động, nhưng ai biết được sau lưng, họ sẽ gây ra trò dị bất lợi. Bảo có quỷ khí bổ mạng của đề nhị quỷ vương, nên có thể tạm được xem là an toàn. Còn như Huỳnh thì có con chó, cái chuông cổ pháp khí và nhất là con quỷ cục đậu luôn ở bên cạnh, Phượng vốn rất yên tâm. Nhóm người thôi xe máy tiến về nơi heo lánh của vùng đất sương mù. Ba thầy trò tìm một nhà dân để thôi ở tạm. Các hộ dân thưa thớt quanh đó mấy ngày hôm nay cũng cảm thấy lạ, khi có nhiều người tìm về, không rõ có chuyện gì xảy ra. Nhưng những người lạ mặt này đa số đều rất hào phóng, bỏ một số tiền lớn ra để thuê nhà của họ nghỉ chân mấy ngày, nên ai nấy cũng vui vẻ đồng ý, nhường tạm lại chỗ trú ngụ mà trở đi. Giữa căn nhà chín đơn sơ, Phượng Câu có lẩm bẩm: "Hay, làm việc không công, lại mất tiền xe tiền thuê nhà, đúng là mực mình mà." Cô mèo chê tiệc. Như Quỳnh và Bảo nhìn nhau cười cười. Hai đứa biết sư phụ của mình rất dị ứng với mấy việc làm không lương. Hẳn bây giờ nội tâm hắn đang chảy máu, tiếc trẻ lắm đây. Nghĩ người đến chiều thì ba thầy trò xuất phát. Chỗ thới nhà cách vùng đất sương mù không xa, nên cả ba quyết định đi bộ tới. Lúc đến nơi, đã thấy trước dãy sương mù dày đặc có một nhóm người đang tụ tập. Có người ngồi sớm như đang chờ đợi, có người thì tò mò đi qua đi lại mà quan sát nhưng vẻ mặt ai nấy đều thận trọng, không dám tiến vào trong. Bọn họ chính là pháp sư ba miệng, đang dần dần tụ hợp lại. Lúc ba thầy trò đi tới, thì nhóm người kia quay sang, nhìn chăm chăm vào bàn tán. Trời ơi, đẹp trai quá, ai vậy cà? Coi nào, tóc dài hai màu, đẹp trai. Chắc đây chính là đệ nhất pháp sư Phượng Thánh trong lợi đồn rồi đó. Vậy hả, đúng không, thật là anh ta hả? Đâu đâu? Các nữ pháp sư có mặt nơi đây đều còn rất trẻ. Bọn họ là hậu bối của các môn phái, được dẫn đến đây xem cho biết sự đời. Chức pháp lực thì không có cao, có người còn không có luôn. Vốn đang nhàm chán vì cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng có gì thú vị. Thì bây giờ từ đâu đi tới một ông anh đẹp mã như vậy. Họ nhanh chóng tụm đầu lại mà xì xầm bàn tán các nam pháp sư khác thì đưa ánh mắt canh tị nhìn Phượng. Tiếp sau đó là bỏ qua mà Lâm Lâm nhìn vào cô bé xinh đẹp như Quỳnh. Bảo đi cùng cũng thở dài ngao ngán, vì nó cứ như con rẻ, bị hờ hững quá vậy. Chẳng ai thèm nhìn nó cả. Cũng chẳng trách, nhan sắc trung bình thì bị đối xử ở mức trung bình thôi, biết làm sao bây giờ. Phượng Thánh dẫn hai người đệ tử đến trước làng Sương Mơ ảo. Như quận đưa tay sờ sờ mặt, cảm thấy mặn mát, hơi nước đã bám lại. Những làn sương này có chút lạnh hơn thông thường, làm cả người cô nương bắt đầu cảm thấy khó chịu. Phương nhìn quanh một vòng, gật đầu xem như chào hỏi với những bậc trưởng bối mà mình có quen biết. Trời với tác phong kiệm lời như cũ, cũng không nói gì thừa thải mà chậm chậm đưa tay ra trước mặt. Bàn sương dày đặc nhanh chóng phủ lên tai người pháp sư. Cung tròn chuyển động, như thể đang cố nuốt chửng lấy. Gió bỗng đâu nổi lên mạnh mẽ, thổi bay mái tóc mai của những người đang có mặt. Hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Gió càng thổi mạnh thì màn sương càng xoay chuyển một vòng lớn, tựa như hình thành nên một cái hố xoáy mà trung tâm là cánh tay của phượng đang chạm vào kia. Một tiếng gào thú kinh tâm từ sâu trong lớp sương mù đột ngột vang lên làm cho những ai có mặt cũng phải giật thót tim vì bất ngờ. Các cô pháp sư trẻ thì bị tiếng kêu này dọa sợ, vội núp sau lưng mấy bậc cha chú để tìm bảo hộ. Nhóm thầy pháp đang đứng xung quanh hoảng hốt lùi lại mấy bước, chỉ có Bảo và Như Huỳnh là còn nguyên tại chỗ, đứng vàng sau lưng vững thánh. Bảo chỉ nhíu mày đưa mắt nhìn nhìn, như tìm kiếm thứ sau lưng tấm sương dày đặc kia là cái gì. Như quận thì hưng phấn, nắm chặt cái chuông đồng cổ xưa. Chắc có bộ dáng muốn xong vào bên trong ngay lập tức. Trời trời ơi, nhìn kìa. Má ơi. Các pháp sư trẻ xung quanh há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi đưa đầu nhìn lên cao. Lớp sơn mù dày đặc lúc này xoay chuyển rất nhanh, thế mà tạo thành một cái đầu lâu kỳ lạ, bộ dáng hung thần ác sát. Miệng đầu lâu há ra to tướng về chỗ ba anh em nhà Phượng Thánh như muốn nuốt chửng lấy. Cùng với tiếng cạo trúng liên hồi, kết hợp với khung cảnh quỷ dị trước mắt, cứ như tiếng kiều hầm dọa kia là từ lớp sương mù trên cao với hình thù kỳ dị đó phát ra. Phượng nhíu mày hừ lạnh, liền rụt tay về, lùi ra sau mấy bước. Tiếp đó anh nhìn xung quanh một vòng, rồi hắn giọng: "Cô đơn miu này cũng chỉ vậy thôi, không có gì đáng chú ý." Nhưng ta cũng không thể một mình giành công với các môn phái được. Chờ cho các bậc tiền bố có thực lực mạnh mẽ tới đủ đi. Sẽ cùng hợp tác làm việc vậy. Rồi Phượng quay thân nhanh như cắt, quyết đoán trời đi. Đi được một đoạn xa, thì coi dọa bỏ chạy nhanh như chớp. Nhưng Quỳnh cũng không chậm trễ, lập tức nhào lên thân con chó vàng Lúc Kỳ. Lúc Kỳ sủa lên một tiếng, rồi cũng coi chân phóng thẳng. Chở luôn cô chủ chạy theo Phượng Thánh. Bộ dáng tẩu thoát rất thành thục Như Quỳnh quá hiểu ông anh trai này Vừa nãy chỉ là anh ta nói cứng vậy thôi Chỏ tràn đang bỏ trốn thì có Bảo cũng là nhân tin Nhìn qua biết ngay có chuyện gì Liền công chân chạy đuổi theo Miệng hô hào chính khí Sư phụ chạy em dưới Em đi cùng sư phụ Liệu chết chứ con mẹo kia Tám pháp sư mắt tròn mắt vẹt Nhìn theo ba bóng người vừa rời khỏi Sao bảo liều mạng với con mèo tinh mà lại chạy về hướng ngược lại là như thế nào? Các nữ pháp sư mê trai bàn tán với nhau. À, đúng rồi, để nhứt pháp sư ha. Không mặn danh lợi, muốn nhường công cho mọi người chứ không tự mình hưởng hết vinh quang á. Ờ, đúng, thiệt là đáng nể phục mà. Sau này á, chúng ta phải học theo nãy. Mà trời, ơi, đúng là đẹp trai quá. Các pháp sư trẻ thảy nhau tán dương những mỹ tử không ngớt tung ra lớp trưởng bối nghe bọn họ nói chuyện thì nhìn nhau cười khổ. Lũ nhỏ này không hiểu Phật Thánh là kiểu người như thế nào nên mới bị ảo tưởng. Chứ năm xưa bọn họ đã từng gặp qua, cũng đã lĩnh giáo đủ sự vô sỉ mặt vậy của tên đệ nhất pháp sư này. Hắn muốn nhượng công cho người khác, chuyện này có thể xảy ra sao? Hơn nữa hắn nỗ chợ các bậc có thực lực mạnh mẽ tới làm việc. Đây là đang chờ ai nữa vậy? Trong giới đạo pháp thì không phải hắn là mạnh nhất chỗ đây thôi. Không lẽ muốn lôi mấy bậc trưởng bối già yếu sắp xuống lỗ tới đây để cùng hành động sao? Chó tràn là thấy nguy hiểm nên bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên lừa gạt đám hậu bối với tâm hồn ngây thơ non nớt này. Đúng thật là tà ác. Phượng Thánh được xem là vô địch lừa đảo, đầu thai chuyển sinh quả không ngoan. Lúc này ba thầy trò đã quay trở lại chỗ nhà dân để nghỉ ngơi. Còn lúc Kỳ nằm bẹp trên đất, há mồm thở hồng hộc có lẽ vừa rồi chợ thêm một người bỏ chạy làm cho nó mất sức. Phượng thì nhàn nhã uống nước lọc nơi bàn khách chính, cũng không thèm nói thêm gì. Dư Huỳnh cười cười hỏi: <cười> "Anh à, con mèo tên nó mạnh tới vậy sao?" Tuy cô biết ông anh này gặp nguy hiểm thì sẽ bỏ chạy, nhưng thứ tài vật có thể làm cho Phượng Thánh cảm thấy nguy hiểm thực sự hiếm hoi vô cùng. Đủ thấy con linh miêu củ vị kia không phải tầm thường. Ừm, chắc hẳn Phượng đáp vắng tắt, rồi đâm chiều như đang tính toán. Một lúc sau mới nói thêm. Lãnh địa bên trong lớp sương mù ấy đã do con mèo nắm dưới hết cả rồi. Người có pháp lực vừa chạm vào lớp sương thì sẽ bị nó phát hiện ngay. Sách cổ lại viết. Người đi vào lớp sương mù đó không dễ dàng gì mà tìm ra được lên miêu. Có khi mất cả trăm năm cũng chẳng ai gặp được. Nói cách khác, chúng ta ngoài sáng, nói trong tối. Nếu mà bước chân vào, thì sẽ bị nó mặc sức đùa giỡn. "Vậy bây giờ phải làm sao?" Phượng gãi gãi cằm. "Ừm, ở văn đất phía Nam này, anh có một người quen là chủ phái Nam mình, cũng là lãnh đạo giới pháp thuật của miền nơi đây đó." "Ờ, là bạn bè của anh hả?" Phượng chợt hơi lúng túng. "Ừm, đúng, là bạn á." Như Quỳnh thầm ý cười cợt. Nhìn bộ trắng này thì hẳn đây là một người từng bị ông anh mình lựa gạt hay trêu chọc qua rồi. Sao có thể là bạn được chứ?" Phượng Hán giọng nói tiếp. "Ờ, trong môn phái của người bạn này có một cái bảo khí gọi là Ẩn Linh Đăng, có thể che giấu đi sức mạnh và ký tức của con người. Nếu mà chúng ta có nó thì có thể tiến vào bên trong kia mà không mèo tinh không thể phát hiện ra." Hai mắt của Bảo đột nhiên sáng lên như ánh sao ư sư phụ. Ý hẳn là chúng ta sẽ đi trộm ngân bảo khí đó hả? Không phải trộm, mà là mượn. <cười> à đúng đúng, là là em nói sạch, mượn, mượn. Chứ chúng ta chỉ mượn thôi. <cười> ba thầy trò thầm ý nhìn nhau, ánh mắt tinh quái, khóe miệng treo nụ cười gian manh. Lúc Kỳ nằm cạnh đó, kêu ảnh lên một tiếng với vẻ bất lực. Đúng là bộ ba sóng xà. Ối không chờ ngày mai nó sẽ là con chó đầu tiên của Việt Nam bị bắt nhốt vì tội đồng phạm trộm cắp mất thôi. Ngay chiều hôm đó, nhóm của Phượng đã hành động. Theo Tinh Phượng Thánh được biết, chủ phái Nam Minh vẫn chưa dẫn người của môn phái tới nơi này mà tự thân tìm về đây trước để thăm dò. Cũng thôi một cái nhà dân ở cách đây một đoạn xa mà nghỉ tạm. Người chủ phái này tên là Hoàng, cũng không phải ai xa lạ. Chính là cậu bé năm xưa có biệt danh Hoàng Mập Con trai của trưởng môn đời trước Người mà thời trẻ từng bị Phượng lừa gạt Mua phái bùa giả Và sau đó làm bẻ mặt trên sàn đấu tỷ thí Bây giờ Hoàng cũng như Phượng Đều đã trưởng thành Tự thân anh ta cũng đã kế nghiệp cha Mà lãnh đạo môn phái Thầy Pháp Hoàng tội nghiệp không hề hay biết Tai họa đang tìm đến cửa nhà mình Lúc này vẫn đang ung dung ăn bữa chiều Nơi bàn gỗ trước nhà thì có khách bước vào, cười tươi như hoa mà nói. "Chào anh Hoàng, lâu không gặp ha." Thầy Hoàng ngạc nhiên nhìn người vừa nói, sau một hai giây trợn mắt thì gầm lên, "Ờ, cái tật lừa độc, mày còn dám đến gặp tao sao?" "Ê, bình tĩnh, anh bạn bình tĩnh đã." "Bình tĩnh cái con khỉ. Ai là bạn với mày? Hôm nay đến á, để tính hãm hại cái gì tao đó phải không?" Phượng nghe người này nói thì hơi chột dạ. Cái tên này nói bậy mà lại đúng ghê. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười thân thiết. Mối thù bị Phượng lừa tiền lúc nhỏ của Hoàng, đến bây giờ anh ta vẫn chưa nuốt trôi được. Lúc này gặp lại thủ phạm, kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt. Phượng thản nhiên ngồi xuống bàn khách, nghiêm nghị mà nói. "Ừm, chỉ là chút hiếu lầm hồi trẻ mà. Bạn à, chúng ta đều lớn cả rồi. Có chút chuyện như vậy á, cũng không cần để bùng chứ." Hoàng thở mạnh ra một hơi, cũng lấy lại bình tĩnh. Cái tên Lựa Gạt này nói cũng đúng. Mình bây giờ dù gì cũng là chủ một phái, bản thân cũng tỏ ra đồ lượng mới được. Thôi thì cứ coi như tha thứ cho hắn vậy, tự như là tha thứ cho lũ trẻ tranh vậy thôi. Nghĩ như thế, Hoàng dần bình tĩnh hơn, cũng cảm thấy thoải mái mà ngồi lại ghế, hất hàm nói. "Ê, vậy rồi hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì?" bao năm không gặp. Anh dựng mập như vậy hả? Nè, bước chạm lại vô chuyện chính đi. Phượng cười cười gật đầu, mắt đảo một vòng rồi thẳng lưng, nghiêm nghị nhìn người trước mặt mà nói: <cười> "Tôi đến để thông báo cho anh một chuyện. Tử kỳ của anh á sắp đến rồi." Hoàng nghe đến đây thì gào lên: "Bao nhiêu độ lượng mất sạch đi." Cái cái cái thằng điên mồm thối này, mày đến trù quẻo tao chết hả? Cốc cốc. Phương vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. "Ê, tôi không có nói đùa. Là vì nghĩ đến thiện duyên quen biết năm xưa. Nên mới cất công mà đến mới báo cho anh đó. À dạ, a làm trò hóa đầu lắm. Đừng quên bản thân thầy pháp như chúng ta, có thể liệu sự cho người. Nhưng mà không thể tự tính ra tàn họa của mình đâu." Thái pháp hoàng lúc này đã hoang mang. Dù gì chuyện cũng liên quan tới an nguy của bản thân mà. Tuy anh ta không ưa cái tên tốc giải đẹp mã trước mặt, nhưng dù gì thực lực của hắn cũng là thật, nổi tiếng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có thể tham nhập vào sát luân hội. Hơn nữa nếu như bản thân anh ta mà bố tra vượng sẽ gặp chuyện thì hắn cũng sẽ tìm đến mà thông báo như bây giờ thôi. Vẻ mặt nghiêm trang chính khí của vương thánh Dần dần cũng thuyết phục được Hoàng. Lúc này người chủ phái càng tin tưởng hơn. Nghĩ rằng tên này thật có ý tốt đến. Dù gì có phòng bị trước tai nạn, vẫn còn hơn là không làm gì cả. Nghĩ thế, Hoàng đổi giọng hòa hoảng hơn. Ờ, cậu tính ra được điều gì? Nói cho tôi biết đi. Phượng lúc này thấy cá đã cắn câu. Không nhanh không chậm. Đứng dậy thở dài mà nói. Ây. Anh cũng biết là Huyền Cơ không thể tiết lộ quá nhiều mà. Tôi cũng là liều mạng đến giúp anh. Ừm, um, cũng chỉ có thể nói những thứ được nói mà thôi. Lại đi. Phương cầm lấy cổ tay của Hoàng, kéo về một phía góc tường, tra vẻ thần bí vô cùng. Hoàng hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bức tường gạch còn chưa trát xi măng ở trước mặt, trong lòng lấy làm lạ. Sao không ngồi tại chỗ mà nói, kéo đến nơi góc nhà? Xoay đầu nhìn bức tường làm cái gì Như đọc được suy nghĩ của đối phương Phượng trầm giọng Chúng ta đứng ở đây chụp kinh đáo Ít bị ai chú ý Anh cẩn thận nghe những gì tôi sắp nói nghe Ừ, được được Phượng bắt đầu uống lưỡi Chầm chầm nói ra một loạt huyện cư Mà mình đã sớm nghĩ sẵn ra từ trước Thầy Pháp Hoàng nghiêm túc lắng nghe Không hay biết rằng khi Phượng vừa dẫn anh ta vào trong góc phòng Thì từ nơi bột cửa Có bóng dáng lén lút tiến vào trong Đôi chân thoang thoát Động tác nhẹ bẩn rất là chuyên nghiệp Chính là bà ổng, đệ tử của Phượng Phượng vừa nói Vừa chú ý nét mặt của đối phượng Lúc thấy Hoàng có ý muốn xoay đầu ra phía sau Thì nhanh tay trọn tay qua vai Bộ dáng rất thân thiết Kỳ thật là chặn lại động tác quay đầu của anh ta Cũng để che đi tầm nhìn tiếp sau đó lại nghiêm túc nói chuyện với vẻ rất thành tâm. Một lát sau thì có tiếng chó sủa ở ngoài sân. Phương liền biết đó là ám hiệu báo việc đã thành. Lúc này mới thôi không báo cổ tình hoàng nữa. Chậm rãi rút nhẹ tay về mà thở dài nỗi. Ai. Thư tụi biết kìa, vừa đã nói cho anh nghe rồi. Ông lạnh bình an chịu sự. Bạn của tôi Hoàng cảm động nói Cảm ơn anh Là tôi đã nghĩ xấu cho anh Thật xin lỗi Còn chuyện này nữa Anh có cách nào giúp tôi Hóa giải tài nạn tận gốc hay không Phượng gạch đầu ngay Là có Tôi đã viết sẵn ra giấy này nè Chờ tôi đi rồi Anh hãy mở ra Cách này có thể chu toàn trước sau Xem xong thì đốt đi ngay lập tức nha Hoàng vui mừng nhận lấy mảnh giấy từ tài của đệ nhất pháp sư. Diệt tình tiến vượng ra cửa, trò mới quay vào trong. Nhìn quanh một lúc để đảm bảo không có ai. Hoàng hồi hộp mở giấy ra xem, cách phượng chỉ minh hóa giải tai nạn tận gốc. Nhưng khi nhìn thấy mấy dòng chữ ghi trên giấy, thì chết sững hết cả người, mồm há ra to. Bởi trên đó ghi: Dịch vụ mai táng trọn gói, hân hạnh phục vụ quý khách. Đặt đặt cũng Dái mặt của Hoàng Từ Sám xịt chuyển qua đỏ ngẫu. Anh ta nào còn không biết mình lại bị cái tên này chơi xỏ rồi. Năm xưa từng mua bùa giả qua một lần, bây giờ gặp lại vẫn giống y đúc như vậy. Bộ cái tên này thích lừa gạt mình đến nghiện rồi hay sao chứ? Ờ, Hoàng Đạt Kh không đúng. Hoàng như nghĩ ra điều gì đó, cảm thấy cái tên đó không đơn giản, chỉ là đến để tiêu chọc mình thôi đâu. Tim đập nhanh liên hồi, anh ta chạy lại chỗ dự ngủ, lôi ba lô hành lý ra mà kiểm tra. Một lát sau, trong căn nhà vang lên tiếng kêu gào oán giận. Tên trộm chết bầm chết bổ chết bổ. Tao liệu mạng với mày. Tiếng kêu tội nghiệp vì bị trộm mất pháp khí bổ môn, có vàng xà đánh đầu. Thì Phượng cùng với mấy người đồn đệ cũng đã chạy xa từ sớm rồi. Không còn có thể tìm thấy. Đêm đã về khuya, Phượng Thánh ở nhờ nhà nào thì hoàng cũng không biết, làm sao mà tìm được chứ. Lúc này ở căn nhà cách đó khá xa, ánh đèn đã tắt, người bên trong có lẽ đã đi ngủ cả rồi. Chính là chỗ mà ba thầy trò Phượng tá túc. Cửa nhà phía sau nhẹ nhàng mở ra. Tiếp đó, một thân người lách qua, rồi đóng cửa lại. Người này đi bộ ra phía trước, dừng ở ngoài sân. Ngoái đầu nhìn lại căn nhà một lúc như đăm chiêu. Trên vai mang ba lô đen, trong tay cầm một cây đèn dầu cổ xưa, chính là Phượng Thánh. Anh kể tở dài. "Thư gần đã giết để sẵn trên bàn. Hy vọng là hai đứa mày sẽ nghe lời. Ngày mai đọc được cái thì mau mau quay về nhà. Chuyến này đi vào trong mảnh đất sương mù đó, không biết có toàn mạng trở trả được hay không. Những thứ nguy hiểm như vậy, để cho một mình anh làm là được rồi. Hai đứa nhất định phải an toàn được. Phượng quay lưng đi vào trong màn đêm, bóng lưng cô độc trơ trọi như hình ảnh thường khi mà người ta vẫn hay bắt gặp. Đến cuối cùng, Phượng Thanh vẫn lựa chọn một mình dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ người thân, không cho phép họ tham gia cùng mình. Một lát sau, bên ngoài trì Mãn Đức sương mù, Phượng Thánh đã tới nơi. Xung quanh hoàng vu vắng vẻ, chẳng còn bóng dáng bất kỳ ai. Không đông đảo như lúc sáng, ai cũng hạng đâu quay về nghỉ ngơi cả rồi. Phượng giơ cao cây đèn dầu có hình dáng cổ lão, chính là ẩn linh đăng. Pháp khí mà lúc chiều ba thầy trò đến chỗ pháp sư hoàng để bượn tạm. Đang lúc toan làm phép để tiến vào, thì không khí xung quanh chợt rung động. Phượng nhếu mài quay đầu quan sát Có 5 điểm chuyển động xung quanh anh Cho từ từ hiện ra 5 thân ảnh nữ nhân Với bộ trang phục cổ xưa hiếm thấy Chính là ngụ quỷ vương Nhìn thấy 5 nữ quỷ xuất hiện Phượng cũng không mấy bất ngờ Chỉ nhỏ tiếng hỏi Ừ, nằm vị đến đây làm gì? Đại quỷ vương lãnh đạm đáp Ta muốn tìm con linh miêu của vị kia Để quyết đấu Đệ nhị quỷ phương nghe đại tỉ mình nói thì biểu môi Đại tỉ à Ngươi nghĩ chúng ta đều bị ngu cả sao Rõ ràng là lo cho thằng Bảo Muốn diệt trừ hậu hoạn ngay trong lúc trứng nước Cho nên muốn ra tài giết con mèo này trước Nói cái gì mà quyết đấu Ngươi tính lừa gạt ai vậy chứ Đại quỷ phương quát mắt Ngươi căm miệng cho ta Nhị quỷ chỉ cười khà khà Nhưng không nói thêm gì nữa Cái uy của đại quỷ vẫn là rất lớn. Phượng Thánh cười nhạt. <cười> Vậy thì chúng ta không có cho mục đích. Ta chỉ đến là để thăm dò con mèo tinh này thôi, không phải đi giết đâu. Đại quỷ áp sát mặt chàng pháp sư trẻ, nụ cười đầy thâm ý. <cười> Thằng nhóc con, ngươi lại muốn lừa gạt kẻ khác rồi. Ngươi có dám nói với ta là bản thân không hề có ý muốn giết con mèo đó hay không? Phượng Thánh cười khổ, đại quỷ này quá thông minh, dù là lúc trẻ hay bây giờ cũng khó lòng nào gạt được bà ta. Ngũ Quỷ Vương và Phượng Thánh là có chung suy nghĩ, bọn họ không thể mãi mãi ở bên cạnh bảo hộ Lũ Trẻ. Nếu có lúc tụi nhỏ chạm trán với những kẻ địch mạnh như con linh miêu cổ vị này mà không có họ bên cạnh thì sao đây? Vì thế cho nên năm quỷ cùng với một người muốn tự mình đồng thủ trước cái diệt trừ những nguy hiểm tiềm tàng. Đây là một lòng một dạ bảo bọc người thân cận của mình mà không muốn nói ra. Hừ, <cười> như nhau cả mà. Tôi được rồi, đi thôi. Phượng Thánh cười nhẹ, đưa tay bắt ấn, trở vẻ linh hư không trên thân ẩn linh đăng, một hình thù kỳ lạ. Cái đó vặn nhẹ một góc nơi thân cây đèn cũ. Ánh lửa tự động bật lên, là một ngọn lửa xanh rất đặc biệt các xá các ngọn lửa thông thường. Thứ ánh sáng mà nó tỏa ra cũng thuần một màu xanh ngọc. Ánh sáng này không phải trải ra đều khắp nơi mà tụ lại nơi thân của Phượng, bà năm con nữ quỷ như thể một tấm áo mỏng ở bên ngoài. Biết pháp lực của đèn cổ đã bắt quy tác dụng che giấu người sử dụng đi, Phượng quyết đoán tiến vào bên trong. Thân ảnh từ từ mất dần sau lớp sương dày, các nữ quỷ cũng lướt đi theo. Bọn họ không biết rằng Ở cách đó không xa Nơi một bụi trầm Có bốn tân người đang ẩn nấp Bên cạnh là một con chó Và một bóng quỷ mập mờ Chính là Như Quỳnh Bảo Và hai thanh niên đội mũ lưỡi trai Bịch khẩu trang che kính mặt quỷ Bên cạnh là con quỷ cục đầu Và con chó vàng lông xù lúc kia Quỷ cục đầu lúc này Cử đắc chiến the thế lên <cười> Con nhỏ hổng lọc ta tại tà lợi hại chưa. Cái khác không dám nấu vậy. Chư thuộc ẩn thần của ta lại vô địch rồi. Dù là sư phụ mày hay năm con nữ quỷ kia cũng chẳng ai có thể phá kiện trợ động. Cái đèn đó thì có xá gì chứ. <cười> Tên chược. Như Huỳnh nhìn sang, toan nói là ông thì lẫn trốn vô địch không ai bằng rồi. Nhưng nghĩ lại lão quỷ này đang giúp mình, nên lại thôi. Nhìn về chỗ phượng đang bước vào, Như Huỳnh hậm hực. Mình đoán không sai mà. Quả nhiên cái ông anh này muốn bỏ chúng ta lại một mình mà đi dột trong đó. Vương Thánh trông tính ngàn tính, cũng không tính ra đứa em gái nuôi của mình quá thông minh, đã sớm đoán được ý định của anh rồi. Cho nên vừa lén ra khỏi nhà đã bị tụi nó bám theo ngay. Ban đầu Như Huỳnh muốn chạy ra mắng vốn một trận vì dám bỏ lại mình. Nhưng sau khi nghe lão quỷ cục đầu nói, có thể đưa bọn họ vào bên trong khu vực sương mù mà không bị con linh miêu phát hiện. Thì Bạo Giang nảy ra ý định khác là sẽ tự đi vào trong. Bây giờ không thể ra mặt, sợ bị ông anh nuôi trách mắng trở đuổi về. Hai thanh niên đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt kia là Quý và Thắng. Cả hai cũng đâu phải dạng ngoan ngoãn nghe lời gì, nên cũng đã lén nhau chủ vào đây. Vừa tìm tới khu vực này đã điện thoại cho hai người đồng môn. Kết quả bây giờ là bốn cái tai tinh đều đã hội tụ đủ rồi. Ủa. Bảo Chật Thúc linh kinh ngạc. Lúc này Đệ Nhị Quỷ Vương đi cúi, sắp sửa tiến vào bên trong khu vực sương mù thì bất chợt dừng chân. Quay đầu nhìn sang đúng chỗ cả bọn đang ẩn nấp, bởi sức mạnh che dấu của quỷ cục đầu. Nàng ta nghi hoặc nhìn nhịn, chợt nở nụ cười rồi đưa tay vẫy vẫy. Tiếp đó mới lại đi vào trong, trở biến mất sau lớp sương dày. Như Quỳnh liếc xéo qua Quỷ Cục Đầu. "Trời ơi ông giỏi quá ha. Cái gì mà thuộc ẩn thân vô địch, nàng ta phát hiện ra chỗ này rồi kìa." Quỷ Cục Đầu cảm thấy bẽ mặt, ngao ngán phân bua liên hồi. "Ta cũng hết cách rồi. Tên thân thằng nhỏ này có đeo quỷ khí bổn mạng của nàng ta. Dù không thấy vậy á, nhưng mà nàng ta vẫn cảm nhận được." Mày không tin thì nói thằng nhóc này bứt cái nhẫn quỷ đó đi đi Ta cam đoan là có tìm tới năm sau Nữ quỷ kia cũng không phát hiện ra được đâu Rồi rồi rồi, coi nhau nghe gớm Không phải coi như Mà ta thật sự rất ghê gớm á Rồi, là ông lợi hại nhất được chứ Chờ cho sư phụ mình Cùng 5 nữ quỷ đi được một lúc 4 thành niên mới tiến tới Đi vào dãy sư mụ Nơi đây sư mụ khói bài lường lờ hư ảo cũng xem như là một tuyệt cảnh của nhân gian. Chỉ là nếu biết chỗ này có sự tồn tại của con mèo chín đuôi tu luyện ngàn năm thì đâu ai còn tâm trí mà ngắm cảnh được nữa chứ. Sương mờ dày đặc, nhưng khoảng cách tầm 3-4 bước chân trước mặt là vẫn có thể trông thấy được, nên di chuyển không quá khó khăn. Dù là ban đêm, thế mà vẫn còn một thứ ánh sáng mờ ảo rất kỳ lạ soi tỏ mọi thứ. Như Quỷ đi trước, vừa đi vừa xoay đầu lại nối cho hai người vừa mới tới, Lạc Quý và Thắng, nghe về những gì trước đây sư phụ đã giảng dạy. Anh Phượng nói á, dùng đất sơn màu này là một khốn trận, cũng là mê trận. Bên trong không có giống như bên ngoài nhìn vô, rất là bí ẩn và kỳ lạ. Hơn nữa muốn gặp con mèo chín đuôi đó cũng cũng dễ. Có khi tìm cái trăm năm cũng không tìm thấy được nữa. À. Cô nàng đang hăng say nói thì chợt dừng lại thì thấy cả ba đồng bạn đã đứng yên tại chỗ. Có người đang tròn mắt nhìn cô, có người thì đang trân trối nhìn về phía trước mặt. Như Huỳnh nghi hoặc, "Hả, gì vậy?" "B b b bà, bà quay quay lại mà nhìn đi kìa." Bảo lắp bắp trả lời. Như Huỳnh thấy lạ, cũng xoay thân lại nhìn. Đến lúc này thì ánh mắt cô nạn cũng dại ra y hệt như bọn họ. Trước mặt nhóm người là một tảng đá to lớn nằm chắn ngang nhưng chiều cao cũng vừa phải. Và bên trên tảng đá đó đang có một con mèo với bộ lông trắng mút đang nằm liêm diêm. Con mèo này to gấp đôi loài mèo thông thường vẫn hay bắt gặp, nhưng vẻ bên ngoài cũng không có gì quá kỳ lạ so với cùng giống loài. Đáng nói là bộ lông của nó trong mềm mượt vô cùng, phát trà những tia sáng ống ánh như thể phủ lên một lớp kim tuyến dậy khắp thân vị. Tiếp đến, Đặc biệt nữa là cái đuôi của con mèo Một cái đuôi to lông xù trắng mút Kỳ quái nhất là lúc cái đuôi phe phẩy Để lại những bóng ảnh mờ ảo hư hư thật thật giữa hư không Nếu chịu khó quan sát đếm kỹ Thì có đến 8 cái đuôi ảo ảnh Cộng thêm cái đuôi chính thức nữa là đủ 9 cái Như Quỳnh há hốc mồm Không còn nghi ngờ gì nữa Nó đích thì chính là cụ vĩ Linh Miu Mà cả bọn đang tìm kiếm rồi Nội tâm Như Huỳnh lúc này đã nổi cơn tâm bành, nghiến răng nghiến lợi. Không lẽ ông anh trai nuôi gian xảo kia lại lừa cô nữa rồi hay sao? Là cuốn sách nào kia lại trong đại trận, là muốn tìm gặp Linh Miêu rất là khó, có khi cả trăm năm cũng chẳng tìm ra được chứ. Thế nào lại trong năm khó gặp, sao bọn họ vừa mới đi được mấy phút đã gặp ngay và luôn rồi? Không lẽ là nhân phẩm của cả nhóm Bạo Phát hay là cái gì đây? Con linh miêu lúc này mở hờ đôi mắt nhìn cả bọn. Bộ dáng lười biếng cực kỳ. Ánh mắt vừa hờ hững lại cao ngạo như coi thường vạn vật chúng sanh. Nó nhổm dậy, duỗi lưng một cái dài, trời quát mắt. Miệng không mở ra, nhưng trong không gian vang trền một âm thanh trầm bổng đầy uy lực. Con người hiền mọn lại dâm đinh đầy. Ồ, đây là pháp sư nữ chứ? Chúng mày cút đi. Sau tiếng mèo kêu rú lên, trên đầu nó, giải sương mù lay động mạnh mẽ, trời uốn éo biến hóa thành một cái đầu lâu đáng sợ, y hệt như cái đầu lâu mà hồi trưa Phượng Thánh đã bắt gặp. Cái ảo ảnh này gào rú điên cuồng vô cùng hung ác, như muốn chấn nhiếp những người đang có mặt tại đây. Những tưởng khôn linh miêu cũ vị sẽ lao đến tấn công nhóm pháp sư trẻ, nhưng không, nó lại liềm di mắt tiếp tục nằm xuống chỗ cũ, như muốn tiếp tục ngủ vậy. Các bọn quay mặt nhìn nhau sửng sợ, như Quynh Bảo gan nhất, thế mà dám tiến tới đứng bên cạnh nó, thích thú mà nhìn, không khác gì đang nhìn thú cưng. Mấy người đồng môn cũng nhẹ nhàng tiến lên theo để quan sát. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng, con mèo tinh này không có sát ý đối với họ, chỉ là đang muốn đuổi bốn người trời đi mà thôi. Quynh nói, "Đẹp quá ha?" Giống mèo lông xô quý hiếm á Thắng bình phẩm ừ, Sư tỉ nói gì vậy Em thấy nó giống mèo quang hơn Quý thì lắc đậu Ừ, em nói sai rồi Mèo quang nó ốm lắm Cái con này tròn tròn mập mập như vậy mà Chắc là thịt ngon á Bảo cũng nói Ừ, tiếc quá Tưởng đâu nó có chính cái đùi thiệt Bắt về đem bán chắc cũng được khối thiện Bốn thanh niên tỉnh bờ Đứng bên cạnh cổ vĩ Linh Miêu mà bình phẩm loạn cả lên. Con mèo lúc này bị những tiếng ồn réo rắc bên tai thì khẽ phát ra tiếng gừ gừ khó chịu. Lúc mở mắt ra, thấy bốn cái đầu đang cụm lại nhìn mình thì hít hụng. Linh Miêu bực bội, vừa rồi đứa nào nói nó giống mèo hoang, lại còn nói nó mập, thịt rất ngon vậy chứ. Hất nửa tự đâu nhảy ra bốn con ngé con không sợ hổ như thế này. Nó là Linh Miêu chín đuôi, là bậc đại năng mà ai ai cũng phải kính sợ. Với pháp sư thì càng sợ hơn nữa mới đúng chứ. Nội tâm Linh Miêu như muốn thốt lên. Các vị đại ca đại tỷ à, ta đang mình đầy sát khí ở bên cạnh các ngươi đây nè. Đừng có mà tỉnh bơ xem ta như không khí, mà đứng bình phẩm loạn xạ lên như vậy chứ. Như quỷ đưa tai lên toan sợ đầu nó, thì Linh Miêu đặc kêu méo lên một tiếng, nhanh như cắt nhảy phát sang một bên tốc độ cực nhanh. Bốn thanh niên dù rất giỏi võ, thế nhưng cũng không bắt kịp được chuyển động này. Con mèo nhẹ nhàng tiếp đất, sù lông rồi há miệng lực. Lộ nhục còn, ta bảo các ngươi cút đi cả rồi sao? Đám sương mù trên cao tụ lại thành một cái đùi lớn, to như cột nhà, đã ngưng tụ thành thực chất. Xoạt một tiếng kinh tai, Cái đuôi khổng lồ xoay một vòng, quét về phía bốn người đệ tử của Phượng Thánh. Quỷ cục đầu đang nhàn nhã xem trò vui, chợt ối lên một tiếng vì thân thể bị kéo đi. Lúc nó trấn tỉnh, thì đã thấy cả đầu lẫn thân bị Như Huỳnh nắm trong tay, đưa ra trước mặt. Trong lòng quỷ cục đầu thầm mặt niệm, à, mẹ nó, lại nữa rồi. Quỷ cục đầu cảm giác quả không sai. Sau tiếng mặt niệm kia, Thì cả đầu và thân của lão quỷ tội nghiệp Bị ném bay vì phía cái đuôi con mèo Đang đánh tới ca bòn Như Quỳnh đã lấy con quỷ này Ra đỡ đòn của cựu quỷ Linh Miêu Tiếng vai chạm của hai thứ hư ảo Thế mà vang động rõ to Thân thể con quỷ cục đậu văng qua một bên Cái phần thủ cấp thì trôi ra một góc khác Đang nằm lăng long lóc Xoay tròn tại chỗ Còn chưa dừng lại được Bảo hát to Bây giờ làm sao Như Huỳnh cũng la lên. Có làm có chịu, có chơi có chạy. Chạy mau chứ còn hỏi gì nữa. Bốn tên giặc con nhanh như cắt, co giò bỏ chạy ngay lập tức. Bộ dáng điều luyện, sải chân nhanh thoăn thoắt. Có lẽ chân truyền chính thức lợi hại nhất mà bọn họ học được từ pháp sư phượng chính là tẩu thoát rồi. Mãi một lúc sau, thì Như Huỳnh dừng lại. Sau lưng là Bảo và con chó Lucky. Quý chợ thắng thì đã chạy sang một hướng khác. Bọn họ đã lạc nhau rồi. Bảo thở hỗn hỉnh, quay đầu nhìn ra sau lưng. Sư mù vẫn dày như cũ, nhưng không có động tĩnh lớn. Có lẽ con mèo không đuổi theo. Bảo ái ngại nói, đây là quỷ ăn chật lại cho con mèo. Có, có phải là không được tốt lắm không? Như Quỳnh nhìn về hướng cũ, ánh mắt đầy thâm ý, mỉm cười mà nói, không đừng lo, quỷ trên thế gian này có chết hết đấy thì lão quỷ đó chắc chắn những sẽ sống khỏe mạnh mà tung tăng nhảy nhót trước mặt chúng ta thôi. Hơn nữa, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà các bạn vừa vào đây á đã gặp được linh miêu của vị kia đâu. Hừ, ý bạn là sao? Tôi không hiểu gì. Ai, không có gì. Chỉ là sự đáng của tôi thôi. Mà kể đi. Qua cái chuyện này á làm rõ được một điều là cái con mèo kia không hề có xác ý chứ con người. Chúng ta là thầy pháp mà nó còn không thèm có địch ý nữa kìa. Ờ, mà nó cũng đúng á. Tụi tay cùng linh miu này giống năm bà mẹ quỷ của tôi. Bọn họ đều rất là tự cao, rất là xem thường cái chuyện tranh thai với con người. Bởi trong mắt của bọn họ, chúng ta rất là yếu ớt. Cái mà coi đó. Nó vậy thì hai cái xác được tìm thấy bên ngoài khu vực này là Hả? Ông nghĩ giống tôi rồi đó. Sợ rằng là bị ngụy tạo. Chuyện này không có đơn giản có kẻ đang muốn giết hại cho con mèo. Thậm chí là có một âm mưu sâu hơn ở phía sau nữa. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng hai cái xác ấy trước khi chết đã mạo phạm gì đó với con mèo tinh cho nên bị giết. Nhưng mà tôi thấy khả năng này rất là nhỏ. Ờ, vậy thì cái chúng ta phải làm gì? Mấy thứ chắc chớn này á thì cứ kể cho sư phụ nghe sau là được. Còn bây giờ chúng ta đi tìm anh quý với tháng thôi. Không biết hai người đó chạy đâu mất tiêu. Trong lúc hai cô cậu đang nhìn xung quanh Cố nhớ xem đồng bạn lúc nãy đã chạy về hướng nào Thì con lúc kia bỗng gặm gừ Rồi sổ vang lên mấy tiếng trọ to Như Quỳnh nhìn theo hướng sổ Thì thấy một cái bóng đen lướt qua Nghe cả được tiếng chân Rõ ràng là con người chứ không phải ma quỷ Cả hai nhìn nhau hội ý một chi Rồi lập tức đuổi theo không chút chân chữ Lại nói về quỷ cục đầu tội nghiệp Lúc nãy cái thủ cấp đã thoi xoay tròn mà dừng lại tại chỗ, nằm một góc trên nền đất. Cái mặt con quỷ lúc này dại ra, khuôn miệng móm mém run run, biểu tình ngao ngán. Muốn khóc cũng đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu con tiểu ác ma kia đem nó tra làm lá trắng. Chó ràng là nó đi theo làm quỷ thủ hộ, chứ đâu phải là kiên trắng thủ hộ đâu chứ. Cứ có đánh nhau là nó phải đưa thần trà ăn đòn đầu tiên. Con linh miêu cũ vị lúc này đã quay về vị trí cũ, nhàn nhã nằm trên tảng đá, đầu vẫn ngẩng lên nhìn thân thể và tổ cách của lão quỷ kia. Sau một lúc, thì trong thinh không vang vọng tiếng nói thâm trầm của linh miêu. Dù người cố gắng che giấu, nhưng ta vẫn cảm nhận được người tiến giọng, nên mới chờ ở đây. Trong số những kẻ vây bắt ta từ thời xa xưa ấy, người cũng có mặt trong đó. Không gian sau đó chìm vào yên tĩnh. Đinh Miêu vẫn kiên nhẫn quan sát Quỷ Cục Đầu đang nằm im bất động. <cười> Quá nhĩng là chẳng bị nhận trả ha. Trong tinh không lại vang vọng lên một thanh âm khác. Nếu như Huỳnh có mặt ở đây, hắn sẽ thấy tiếng nói này vừa lạ vừa quen. Quen vì đây chính là giọng của Quỷ Cục Đầu, nhưng lạ ở chỗ là âm điệu bây giờ rất uy nghiêm và đầy tính chấn nhiếp người nghe. Thân thể quỷ cục đầu tự đứng bật dậy, trào ra một luồng quỷ khí màu đỏ như máu, bầy múa cấp thần chợ lan tỏa ra xung quanh rất dày đặc. Cái thủ cấp cũng bay về đúng vị trí cũ. Khuôn miệng móm mém kia bây giờ biến đổi, hiện ra hàm răng nan sắc nhọn đáng sợ. Ánh mắt sát hại hứa cũng thu lại, trở nên đỏ ngầu hung hãn. Lão quỷ nhẹ nhàng nhặt con linh miêu Cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt cao ngạo Như cùng một tầng thướng Linh Miu lại nói Nằm đó trong số những kẻ vây bắt ta Chỉ có ba tên khiến ta cảm thấy đáng ngại Thứ nhất là tên lãnh đạo Pháp Sư Nhân Giang Hai kẻ còn lại Chính là do Địa Phú mời tới Ngươi chính là một trong hai kẻ được mời nè Tên Khung Ngươi là một trong hai bá chủ quỷ vực gọi là huyết hoàng. Cái còn lại là sắc hoàng. Cuối cùng đâu, hay bây giờ phải gọi là huyết hoàng. Chí cười lên khùng khục. <cười> Chính là ta. Thì đã sao? Muốn đánh nhào à? Không có hứng thú. Ta là linh hoàng, ngươi là quỷ hoàng. Cô đánh nhào cũng không phần thắng bại được. Chừng nửa đánh thằng người thì ta cũng đầu thoát khổ chỗ này. So với làm chuyện nhọc thân chứ. Quách Hoàng nhìn Linh Miêu, chỉ cười cười không đáp. Con mèo này nói không sai. Bọn họ đánh nhau cũng chỉ là giao tranh vô ích mà thôi. Các kỳ chép chỉ nhắc đến loại yêu ma quỷ quái tu luyện cao nhất là bậc vương. Nhưng trên bậc vương còn có bậc hoàng. Tiếc là ta bực có thể tu luyện đến cấp bậc này quá hiếm hoi một bàn tay cũng không đủ. Nhan dần dần bị thế nhân chìm vào quên lãng. Quỷ cục đầu và con mèo chín đuôi này chính là thuộc về con sói hiếm hồi, có thực lực, ít người biết tới đó. Ta chỉ là có chút tò mò. Đường đường là một bá chủ hủy vực lại đi theo con người. Ta xem ngươi lại giống như quỷ thủ hộ bên cạnh con bé đó. Chứ cục là có chuyện gì? Khiến cho ngươi phải hạ thấp thân phận như vậy Hơ hơ hơ Đinh Hoàng à Ai Ngươi có biết tại sao chúng ta tu luyện Đến cảnh giới này Ta thì được tự do Còn ngươi bị nhốt hay không Đó là vì ngươi quá kiêu ngạo Là một biến số không ổn định Địa phủ không thể quản ngươi Cũng không thể biết tiếp theo ngươi sẽ làm gì nên tất nhiên là các chị ấy phải trả tài nhốt người lại thôi. Người nên cảm thấy may mắn vì bản thân là linh hoàng, là tạo vật quý giá của đất trời. Nếu không thì đã bị giết từ lâu rồi. Ta không kiêu ngạo như ngươi. Ta đi theo con người thì như thế nào chứ? Vẫn là được tự do đó thôi. <cười> Lên miêu cổ vĩ chợt cảm thấy bất mãn. Lâu <cười> nhiều chuyện đó muốn quản ta sao? Đó là chuyện không thể nào. Ngươi có thể quy phục, còn ta thì không. Ai, mắc cái người vậy. Được rồi. Châu Linh Hoàng ngươi biết một chuyện. Ta đi theo con nhỏ đó. Kỳ thực chẳng có lý do gì cả. Chỉ là ta thấy nó tu vị thôi. Ơ, tu vị sao? Đúng là thu vị, có nói người cũng không hiểu được đâu. Ai, đúng thật là mất mặt mà. Lên Miêu kêu kỳ thở dài nói. Cuối cục đầu không thèm phản bác, quỷ lực cuồng bạo mạnh mẽ quanh thân dần dần thu lại vào trong. Khu miệng trở nên móm mém, cùng ánh mắt xích hại hước trở lại như trước. Lên Miêu nhịn bộ dáng này thì tỏ ra khó hiểu. Một lát sau lại nói: "Quỷ quái, dù gì cũng cùng chung thời đại với nhau, ngươi có cách nào giúp ta thoát khỏi đây hay không?" "Đơn giản mà, ngươi tự quy hàng địa phủ đi, tự khắc sẽ được thả ra thôi." "Không bao giờ." Quỷ cục đầu chỉ cười cười, biểu thị là hết cách, cho cái đầu trên thân rớt xuống hai tay. Nó thè cái lưỡi ra ngoài mà trêu chọc giọng nói bẩn cợt như trước. <cười> tà nú này linh hoàng. Ngươi bị nhốt đã lâu, đầu bị cửa kẹp nǎo tàn rồi hả? Nghĩ sao mà lại đi nhờ tà có người? Bắt mớ gì tới tà chứ? Hê <cười> con mèo ngu, Liêu Liêu con mèo ngu. Lên Miêu cũng vị hơi sững sờ. Rốt cuộc là nó có nhận lầm cái tên này với ai hay không vậy? Đây thật sự là huyết hoàng bá chủ năm đó hay sao? Thế nào mà bây giờ lại thành ra cái bộ dáng vô lại như vậy chứ? Tuy Huệ Hoàng nói cái gì mà cửa kẹp não tàng thì nó không hiểu. Nhưng mấy chữ con mèo ngu sao cũng thì nó nghe rất rõ ràng. Lên Miêu gầm lên. "Cũng kịp người dám chửi ta sao?" "Giổi <cười> người thì lại làm sao chứ?" <cười> sau tiếng cười dài, thân ảnh quỷ cục đậu từ từ tan biến. Có lẽ nó muốn trời đi ấy tìm như quận rồi. Đen miêu chỉ hậm hực chứ không ngăn cản. Ngửa đầu tru réo lên một hồi, như thể trút bỏ đi tức khí. <cười> tiếng sủa vang của con chó Lucky đi kèm theo những tiếng chân chạy đuổi nhau gấp gáp. Như Quỳnh và Bảo theo sự đánh hơi của con chó mà rượt theo bóng người lạ mặt. Cuộc truy đuổi gặp nhiều khó khăn khi xung quanh toàn là sương mù che kín lối. Lúc này hai người một thú đã dừng lại. Con chó vàng cúi đầu, ngửi ngửi liên tục. Chợt nó quay phắt đầu lại mà gầm thật lớn. Nó nhảy bổ về phía Như Quỳnh, sâu ngã cô bé sang một bên. Lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy trong miệng nó cắn chặt một con rắn to. Con chó vàng vùng vẫy đầu cắn xé, đập mạnh thân con trắng trên đất. Bảo nhìn quanh một vòng, thì tái mặt lạ lấn. Nhanh lùi lấy! Được, cứu đừng động, mau lui! Lúc cả ba chạy ra sau khoảng 10 bước, thì hết hồn. Trong khu vực sương mụ này là một dãy trừng thông. Tuy không bạc ngàn đang sen liên tiếp, nhưng cứ cách tầm hai bước chân là có một thân cây mọc lên rồi. Mà lúc này xung quanh bọn họ Nơi mỗi thân cây, đàn quấn phù số con rắn to bằng cổ tay em bé. Thân trắng đủ màu sắc đẹp đẽ, tuyệt nhiên là rắn kịch độc. Bảy rắn không ngừng há miệng phun vị vị như đe dọa cản bước cả ba. Một con trong số đó thả mình từ trên thân cây xuống, lao thẳng người nhanh như gió về phía cô nàng. Con rắn nhanh, nhưng Như Huỳnh còn nhanh hơn. Chiếc chuông giơ cao lên, cho nện xuống ngay lập tức. Con trắng độc nằm với thân chuông, không bị đánh nát, cũng không tuôn ra thứ chất dịch gì, mà tỏa ra nghi ngút khối bạc từ khắp thân thể. Một lát sau, nó không còn giữ được thân trắng như trước nữa. Lớp khối tan đi, lộ ra bên dưới cái chuông là một lớp rơm khô được buộc bên thành hình thuộc của loài độc xà. Bảo thấy thế định xông lên trước. À, chỉ là thuật che mắt mà thôi, không phải là rắn thật, nhưng đối theo quyền lập tức ngăn lại. "Câu được, cẩn thận dính bẫy trong bẫy đó. Biết đâu trong số rắn giả này á, cái tên làm mặt kia kèm với đó rắn độc thật thì làm sao? Hắn muốn chúng ta chủ quan không đề phòng mà xong thế. Thật là dễ mất mạng đó." Cuối cùng đầu lúc này đã phiêu phụ hiện ra gần đó, nhưng nó không tra mặt. Chắc sợ lại bị cô bé đem ra làm kiên trắng. Thấy cảnh này thì gật gù nói. "Còn <cười> bé này bản tính cẩn trọng." biết suy diễn tâm cơ của người khác, không giống với cái bộ dáng liều lĩnh mà nó tỏ ra bên ngoài. Tột, rật tột. Bảo nghe thấy có lý thì liền dừng bước chân. Từ trong túi rút ra đúng 5 lá bùa vàng, liền ném lên không trung. Đôi tay nhanh thoăn thoắt vẫy chạm lên mỗi lá phù, rồi hét lớn. "Ngũ sắc phù chú!" Phá! Các lá bùa nhanh chóng vỡ ra thành bột, phát sáng lung linh trò đàng trả bài phép trước. Các bột sáng dính vào thân con độc xà nào thì ngay lập tức chúng bốc khói, rồi trở lại nguyên hình là những phần rơm khô được bện thành hình trắng, rơi lập bập xuống đất. Đoạn thế này y hệt như đêm đó, Phượng Thánh đã tra tài diệt quỷ nơi đầu làng. Gọi là ngũ sắc phù chú, có uy lực trừ tà rất mạnh. Đáng lý trà ở tuổi mấy thanh niên này rất khó đủ sức để luyện thành. Nhưng bốn tên đệ tử của Phượng toàn những kẻ có thiên phú kinh khủng. Ngoài Thắng Lưu Mạnh mới bước vào học đạo, còn đang luyện tập sắp thành thì ba người còn lại đều đã rất thuần thục sử dụng pháp chú này rồi. <cười> Quả nhiên, muốn lựa bà hả? Được cơm ơi. Như quần gằn giọng, trời lao tới trước. Trong số các con rắn giả bị phù chú pháp phép hóa ra bản thể làm bằng trơn vô hại thì vẫn còn hai con độc xà, một xanh một đỏ quấn lại nơi thân cây, đàn há mồm đe dọa. Chúng là rắn thật, thì dĩ nhiên bùa chú trừ tà đối với hai con này không có tác dụng gì. Nếu vừa nãy chủ quan xong tới, tự nghĩ xung quanh vô hại, thì có lẽ đã bị hai con rắn này cắn chết tại chỗ rồi. Tên lại mặt kia quả thật hiểm độc, tâm kế thâm sâu, nhưng tiếc là lại đụng trúng kẻ tinh quái như Như Huỳnh. Như Huỳnh ném một nắm bột chuyên trị rắn độc về phía một con, Nó lập tức ngã ra khỏi thân cây Giảy dụa trên nền đất một lúc Thì bất động đi Nằm ngay đơ Con còn lại thì đã bị lúc kia cắn chết tại chỗ Con chó vàng ấy dường như Từng chiến đấu qua rất nhiều lần với lời trắng Chỉ một nhát cắn Là trúng ngay chỗ hiểm Diệt sát ngay lập tức Bảy trắng đã vượt qua Cả hai liền lao tới muốn đuổi theo tiếp Còn lúc kia dẫn đầu Cúi xuống hít hít đánh hơi giật nó ho lên sặc sụa. Như Quỳnh thấy vậy thì cả kinh, quát lớn: "Này cậu đừng, không được ngửi, căn thần có độc đó." Kiều Đặng nghe lệnh, liền thối lui ra sau, nhưng vẫn còn ho sặc sụa. Như Quỳnh nhìn theo hướng trước mặt, nội tâm khẽ rung, tim đập nhanh hơn một nhịp. Kẻ mà bọn họ truy đuổi trở càng rất nguy hiểm. Sau khi đặt bẫy trắng, còn tính đến chuyện đối phương sẽ vượt qua mà trải bột đi ngăn cản con chó đánh hơi. Nói thì chậm, nhưng thực tế lúc đó diễn ra rất nhanh. Chỉ trong ít thời gian ngắn ngủi bị trượt đuổi, mà hắn có thể tính toán được hết cả kế giết người lẫn kế đoạn hậu như vậy, thật là quá kinh khủng rồi. Cuối cùng đầu ở xa xa, díu mày nhìn về hướng kẻ lạ mặt tẩu thoát. Nó toàn đuổi theo xem thử, nhưng trời lại thôi. Thầm nghĩ trong đầu, Kẻ đó là ai thì kể hắn chứ. Liên quan gì tới mình? Dù sao có ta ở đây, con bé cũng chẳng thể nào gặp được chuyện gì nguy hại. <cười> Bảo thấy không đuổi theo nữa thì cũng dẫn dưng. Trước đến giờ nó chỉ hứng thú với mấy món pháp ký quý giá của người khác. Mấy chuyện tranh đấu hay trượt đuổi này dũng không để tâm. Đồng đội trượt thì nó rượt. Đồng đội nó ngừng thì nó ngừng thôi. Chất bạn quang. Bỗng nhiên, bảo tròn mắt. Ơ ơ. Cái gì? Cái gì? Thấy biểu tình của bạn, Quỳnh hơi lạ, chợt cảm nhận cổ chân lạnh toát. Nhìn xuống thì thấy một bàn tay gầy guộc xanh xao. Ngón tay dài ngoằng đang bám lấy cổ chân của mình. Thì ra sau một gốc cây to, có một con quỷ bò ra, vươn quỷ chảo chụp lấy chân. Trên cành cây cũng có một con khác thả mình xuống đồng đừa. Hai tay giơ tới, nhị muốn chạm một cô gái. Cuối cùng đậu ở xa xa, ngao ngán lắc đầu thở dài. "Ôi, hai con quỷ đuôi mù mà. Bộ hết người dọa rồi hay sao? Mà lại chọc chúng ngay con bé đó vậy?" Ta ở nơi này, mặc niệm cho hai đứa chúng mày vậy. <cười> Quả nhiên Như Huỳnh chẳng hề sợ hãi, bình thản giơ cao trung đồng cổ xưa. Vốn đang rất bực mình, chưa phát tiết được lại bị hai con quỷ từ đâu hiện ra muốn hù dọa, thật là đúng lúc mà. Tuy nhiên, chuông giờ cao ngang đầu, nhưng cô nạn không nể xuống, bởi cảm giác được lực nắm ở chân không lớn, rất là yếu ớt. Hai con quỷ này thân thể vô cùng thê thảm, áo quần cùng da thịt rách nát đi, trên thân đầy những vết cắn xé, cào cấu như bị thú dữ tấn công qua. Phần đầu cũng thảm hại tương tự, đầy những vết thương hở cả xương bên trong. Hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, nhưng nhìn kỹ thì không thấy có ý hù dọa, mà là đầy sự bi thương. Như Quỳnh thở dài hạ chuông súng, cúi đầu nhìn thân quỷ với chân mà quất. "Ha, muốn nói gì thì nói, nắm chân tao cho giỡ, bỏ ra." Con quỷ bên dưới thấy mà giật mình, buông quỷ trảo ra khỏi chân của bé thật. Như Quỳnh lại nhìn lên trên mà nặc. "Có mày nữa, đâu cay làm gì? Muốn làm khỉ hả? Mau xuống coi." Thân quỷ vắt vẻo trên cành, thấy mà lúng túng trời bịch xuống dưới. Cái đó hai quỷ thân tụm lại với nhau, biểu tình rung rung nhìn hai người pháp sư trẻ cùng với con chó đang nhai răng đe dọa. Bảo nhỏ giọng nói. Chúng hình như là đã bị thi pháp quá đắt, không thể truyền đạt ý niệm được. Hai phong hồn đột nhiên lướt tới trước một đoạn rồi dừng chân ngay lại, nhìn cả hai, như ý muốn hai pháp sư đi theo. Bảo và Quỳnh nhìn nhau trao đổi Rồi cũng bước theo hai vòng hồn kia Đi được một đoạn Đã thấy trước mặt một cảnh tượng lạ Dưới một tảng đá lớn đầy trêu phong Có thân hình một người đang ngồi giữa lưng Người này tuổi cỡ 30 Khuôn mặt trâu ri lượm thượng Hắn hai tay ôm đậu Nước mắt nước mũi chảy dài Tâm trạng như bấn loạn Biện cứ liên tục nói Tha, tha, tha cho tôi tha, tha cho tôi vậy Dưới chân gã là một cái điện thoại, một ít bánh trái và ổ bánh mì cán dở đang nằm lung tung. Đáng nói là hai con quỷ kia, lúc này một con ngồi trên vai hắn, hai tay không ngừng đánh vào đầu đối phương. Con còn lại thì bò xung quanh, cứ một lúc lại há mồm ra cắn một cái, tựa như hai con quỷ rất căm giận người đàn ông lạ mặt này. Bảo nghi hoặc nói: ừ, "Chuyện này là sao chứ?" "À, ông còn nhớ cái lúc trước á?" Tự nghe kể về hai cái xác nghi ngờ là do linh miêu của bị hãm hại không? Nhìn hai cái trong quỷ này á, khắp toàn thân tràn là vết cào. E rằng đây chính là linh hồn của hai người chết hóa quỷ đó. Còn người đàn ông kia, có lẽ chính là thủ phạm thực sự đã giết bọn họ. Báo gật đầu đồng tình với suy đoán này. Toan tiệm dây thần để trói người đàn ông kia lại mà dẫn ra ngoài. Thì bỗng dưng hít hít mấy cái. Nè nè bác cũng nghe thấy cái mùi gì lạ không? Ờ mùi khét khét á. Con chó vàng bỗng nhiên sủa vang, nhìn về một hướng. Cả hai quay đầu theo tiếng ặc kinh. Cách tầm 10 bước chân. Lúc này thấy rõ ràng một thân cây già đang bốc cháy nghi ngút. Lửa từ nơi đó đang từ từ lan sang mọi phía, làm cho đám cháy mở rộng ra. Mà rõ ràng phía sau thân cây đó, các gốc khác cũng đang đỏ lửa. Bảo sợ hãi kêu la. Cháy thiệt mặt, có cháy, cháy trợ rồi. Sa sao lại có cháy trời? Có có có lẽ nào? Có lẽ chứ chẳng gì nữa, còn đứng đó. Chạy khu đi mau. Hai cô cậu cũng chẳng cần dị thừng gì nữa. Cứ thấy tiếng tới xốc người kia lên trời lâu đi. Mà người đàn ông này tựa như hóa điên, hoàn toàn không chống cự. Dù bị cả hai kéo đi nhưng vẫn không ngừng than khóc. Cất tiếng xin tha vào không trung, biểu tình đầy thống khổ. Lại nói về Phượng Thánh và Ngũ Quỷ Vương. Một người năm quỷ sau khi tiến vào vùng đất sương mù, cứ thế tiến về phía trước tìm kiếm Không Linh Miêu. Nhưng mãi cũng không gặp được. Sách cổ ghi chép không sai. Trong này như một ảo trận, chồng trải vô cùng. Muốn tìm ra con mèo tinh là chuyện quá khó khăn. Quan trọng nhất là nếu Linh Miêu không muốn đối mặt với họ mà chọn cách ẩn thân, thì đúng là không còn cách nào cả. Các Phượng và Đại Quỷ Vương đều đã hiểu rằng Dự định đến đây để diệt con mèo kia Là chuyện không thể Đang tính nghĩ mệt một chút Chợt vừa nghi hoặc Sao bỗng nhiên không khí có chút nóng vậy Có mùi gì lạ lạ nữa Đệ nhị quỷ vương quay đầu ra sao Quỷ nhãn tự nhiên phóng ra xa Xuyên qua lớp sương dậy Một lát thì cười gật Có gì lạ đâu à, Xung quanh này đang có trái đó mà Cái gì? Bà nói cái gì? Xung quanh này đang cháy hả? Ờ đúng rồi, chỗ trường thông này đang cháy á. Ở kìa đẹp nhất pháp sư, ngươi làm gì mà quảng sợ gì? Trong lòng Phường đã điên cuồn chửi rũa, miệng quát lên. Trời ơi, bà nói nghe hay lắm. Các chị là quỷ vương, dĩ nhiên là không sợ. Chứ ta là người trận mất thịt mà, ở trong đám trái thì tất nhiên là thành hay quay chứ. Đệ dị quỷ vương cười the thế dịu cực. <cười> Ngươi thành theo quay thì liên quan gì tới chúng ta? Hả? <cười> Phượng Thánh không muốn nói gì nữa. Dù gì một bên là quỷ, một bên là pháp sư. Nếu không có liên quan tới thằng Bảo thì cả hai phía vốn đã không thể đi chung như thế này. Đại Quỷ Thanh Huyền thở dài. Ai, kế hoạch không thành rồi. Các tỷ muội à, chúng ta quay về thôi. Đại trận vây khốn này rất là mạnh. Con mèo tinh kia không thoát ra nổi đâu. Sao này các người dặn dò đứa con mất nét kia, không được đến gần đây là được. Nói xong, thì thân ảnh nữ vương từ từ tan biến. Nhị quỷ cũng hơi chột dạ, vì bà biết đứa con hư hỏng kia cũng đã tiến vào đây cùng lúc với các nữ quỷ mất rồi. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra, mà theo các chị em từ từ tan biến mất đi. Phượng Thánh cũng không vội rời khỏi, mà làm một phép phong ấn đánh xuống đất chỉ là phép nhúc quỷ thông thường. Đây là anh đang làm cho xong việc, để sau còn tiện bề bàn giao với địa phủ thôi. Còn chuyện không tìm được con mèo để thăm dò thì cũng chịu thôi, đâu thể trách ai chứ. Xong việc thì anh cũng ba chân bốn cẳng chạy thuộc mạng về hướng cũ. Bản thân có thể chết vì liều mạng với Liên Miêu, chứ không thể mất mạng oan uổng vì một đám cháy rừng được. Lúc chạy ra tới nơi, Phương trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, Khi thấy cách ở đó một đoạn, Như Quỳnh và Bảo cũng vừa từ trong đám sương mù xong ra ngoài. Cậu mang theo một người lạ mặt. Hai cái tên đệ tử này thấy mà cũng lén mình vào trong kia mà anh không hay biết một chút nào. Nhưng người đệ nhất pháp sư không ngờ rằng không chỉ có cả hai mà là cả bốn tên đệ tử đều đã lén anh vào bên trong từ sớm. Nơi biển lửa bên trong kia có hai thanh niên đời mũ lưỡi trai cũng đang điên cuồng nhanh sải chân hướng về lối ra. Chính là thắng Lưu Mạnh và Quý. Thắng chạy sao, miệng kêu lên bi thảm. Ừ, anh Quý ơi, tôi thề với trời đó. Tịt cứu sau này tôi bao giờ đi riêng với anh một một lần nào nữa. Úi da, nóng quá. Quý cũng hét lên với giọng ai nái. Sư đệ à, mày đừng có nói vậy làm anh đau lòng. Anh không có cố ý thật mà, đó mà nhanh cái chân lên đi. Ừ, trời ơi, gas Quỳnh phá hoại chết bọ ạ. Nơi tạng đá lớn Cậu vĩ linh miêu Đang nhàng nhã ngủ khò Chợt nó bị đánh động bởi đám trái Ánh mắt kiêu kỵ đảo quanh khắp nơi Cái nhìn xa xăm vô tận Như quan sát hết thảy nơi này Sau đó ngửa cổ gầm lên Thanh âm vang ra Lanh lãnh vọng ra bốn hướng Lũ con người chết tiệt Các người tiến vào đây thì cũng thôi đi Mà còn dám phóng hỏa đốt chỗ của ta nữa nhớ mặt các ngươi hết cả trời đó. Sau này dính diễn đừng mong tới đây nữa. Ừ, hồi quá. Giáo tết xong, thân mèo nhanh như cắt phóng về một hướng, tiến tới vùng biên của vùng đất sương mù tiếp giáp với bên ngoài. Con mèo trắng lặng lẽ nhìn về nhóm pháp sư của Phượng, nhưng không ai phát hiện ra nó cả. Ánh mắt linh miêu lúc này có chút buồn bã. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng Trăng nguyệt xoay vần. Nó vẫn phải bỉnh bỉnh, chỉ có thể ở vị trí này mà nhìn ra thế giới bên ngoài kia, chứ không thể đi thêm một bước. Con mèo cam chịu bị nhốt, chứ nhất quyết không chịu khuất phục. Từ trước tới nay, Linh Miêu không làm hại ai, dịu lắm là trêu đùa những người tò mò đi vào rồi lại thả họ ra. Đó đã là đáng quý lắm rồi. Bộ dáng mèo tinh bây giờ nhìn lẽ lôi cô độc vô cùng. Ta không tin. Ta không tin. Ta phải ra ngoài. Ta còn có việc phải làm mà. Một cái đuôi sau lưng nó biến mất, hóa thành một chùm sáng trắng lao tới. Nhưng ngay lập tức bị đánh bật ngay lại, không thể trèo khỏi lớp sương mù này. Linh miêu buồn bã. Nó đã thử qua không biết bao nhiêu lần. Kết quả này cũng đã không còn làm cho nó thấy ngạc nhiên giật một tiếng nói vang lên. "Lên hoàng, để ta giúp ngươi." Quỷ cục đầu hiện ra bên cạnh nó, hai tay túm lấy chùm sáng trắng để vào giữa thân rồi lao ra bên ngoài. Quỷ thân của huyết hoàng va chạm mạnh vào phong ấn. Do có màn theo chùm sáng, nó cũng bị giữ ở lại đây, không tài nào tiến thêm một bước nữa. Lên Miêu sốt ruột, Tám cái đuôi còn lại phun vẩy, đánh vào lưng quỷ cục đầu, hồng cố đẩy nó ra ngoài. Một linh hoàng, một quỷ hoàng đang hợp lực cố vượt ra khỏi phép giam cầm cổ xưa. Mãi một lúc sau, quỷ cục đầu mới xông ra được bên ngoài. Quỷ diện vốn bình thản hài hước, lúc này tỏ ra mệt nhọc và đau đớn lắm, miệng lẩm bẩm. À, phòng ẩn vô âm dưới đường sao bại bút. Đúng là quá lợi hại mà. Ngưu là ta bị giam tại đây. A, e là cũng chẳng thấy thoát ra được trò. Lên miêu của vị ở bên trong, ánh mắt vẫn rất cao ngạo nhìn Huệ Hoạn. Không có vẻ gì là mang ơn. Nó từ từ biến mất, chỉ để lại một câu. Huệ Hoạn, ta nợ ngươi lần này. Cuối cùng đầu chỉ cười nhẹ, vung tay ném chùm sáng bạc về phía cái ba lô của Như Quỳnh tri sáng bám vào đó rồi tan biến. Mọi thứ diễn ra rất là nhanh. Không ai kịp phát hiện ra điều gì cả. 2 ngày sau, bộ án xác người chết bên ngoài mảnh đất sư mù đã được làm sáng tỏ. Hai người bị giết là dân đội nợ thui đang truy đuổi một kẻ trốn nợ, chính là cái người điên điên khùng khùng mà bảo và Như Quỳnh kéo ra ngoài. Sau khi đuổi đến đây thì cả ba xảy ra xô xát. Cuối cùng thì người kia đâm chết cả hai, rồi hoảng loạn trốn vào trong vùng đất sương mù kia, trốn chui trong lũy né tránh sự truy bắt. Cứ điều tra đã cho người vào mảnh đất kỳ lạ ấy tìm kiếm nhưng không có kết quả. Bây giờ được hai thanh niên giao nộp thủ phạm, họ cũng rất lấy làm lạ. Mà kẻ thủ ác cũng đã trở nên điên loạn, họ cũng không thể khai thác thêm điều gì nữa. Nơi chúng lãng quên, ông Tư lúc này ngồi uống trà với con trai, nhỏ giọng nói: "Ờ, người lạ mặt mà như huynh kể ấy, lúc đi vô trong mảnh đất quỷ đó, còn có suy nghĩ gì?" Phương Thánh nhíu mày. "Cha, Ông đoán là cái này chính là người đã lợi dụng hai cái xác tạo thêm bức tường trên đó để đổ tội cho Linh Miêu. Hồng Lôi kéo sự chú ý của giới pháp sư chúng ta. Có kỳ cùng của cả âm giới nữa. Hắn muốn chúng ta cùng con mèo ấy xảy ra xung đột, cùng đánh nhau đến trọng thương nữa. Ừm, uhm, kẻ này có pháp khí tương tự ẩn đinh đặng. Có thể thoải mái ẩn trong chỗ con Linh Miêu mà nó không phát hiện ra. Chân tọa thế lực đằng sau hắn không đơn giản. Tại sao lại muốn hãm hại cả giới đạo thuật như vậy chứ? Đúng là không thể chủ quan mà. Chà, cái địa phủ của đồng tỉnh gì không? Ai, đây là tranh đấu nhân gian, hiển nhiên bọn họ không can thiệp. Thứ họ quan tâm là thái độ của con mèo chín đuôi đó. Giờ biết nó vẫn an phận hay là đụ rồi. Con hiểu rồi. Sau này bọn nhỏ ra ngoài hành đạo Phải chuẩn bị thật chu toàn mới được Không ngờ lại có kẻ nhóm tới những pháp sư như chúng ta Rồi Phượng Thánh ngao ngán nhìn sang bên trái Nơi góc phòng Bốn thanh niên đang bị phạt quỳ Úp mặt vào tượng Vì tội giấm tự ý hành động Con chó lúc kia cũng bị phạt tương tự Phượng Thảo Dài nói Bốn đứa tụi bay Càng ngày càng tự tung tự tắc Lớn đầu hết cả rồi Mà không nghe là anh được phải không Nói Là đứa nào đốt trần à, à không Cái này thì không cần phải hỏi Quý à Mau nói cho anh nghe Tại sao mày phóng quả Quý quay đầu lại Miếu máu tỏ ra đáng thương Mà trình bày ừ, Sư phụ à Em không có cố ý thiệt mà Em nghĩ sương mù thì cũng là hương nước thôi Tính đốt chút lửa đi xua tan đi cho dễ thấy đường Ai ngợ nơi đó dễ trái vậy chứ Phượng bất lực, cật cật đầu. À, "Quý à, em có cắt xua tang xương mù đặc biệt thật đó." Pháp sư Phượng cũng không ngạc nhiên. Tên đệ tử này của mình rất có duyên với lửa, chính là một đốm lửa nhỏ thôi, mà vào tay nó thôi cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện lớn. Ông từ lão mồ hổ trắng nháy mắt ra hiệu cho con trai. Ý bảo sử phạt cái gì thì lẹ lên để cho nó còn vậy. Chứ cái xưởng gỗ nhà mình không chịu nổi lâu được với ông thần chơi lửa này đâu. Phượng Trang dạy một hồi thì cho cả bọn trời đi. Tối hôm đó, Như Quỳnh thu dọn bàn ăn chỗ nhà chính và nơi phía sau. Hôm nay cô không quay về thành phố mà ở lại ngôi làng. Ngoài sân, tiếng con chó vàng bỗng sủa lên hung dữ. Như Quỳnh tò mò, liền để bát đũa xuống mà chạy ra xem. Lúc ra đến sân, đã thấy hai cha con Phượng Thánh Đang đứng ở một cốc vườn Mà quan sát cái gì đó Lúc đến gần Thì thấy dưới chân họ là một con mèo trắng mút Đang xù lông hung dữ Bởi con lúc kia đang ở sát bên Mà nhe nanh gầm gửi hung bạo Con mèo trắng bình thường như bao con mèo khác Chứ là tại sao nó lại ở đây Còn khiến cho cha và anh mình Phải chạy ra xem nữa chứ Ông tư nhớ mại rất lâu Rồi nói Con mèo này Là tạ linh đó Sao nó lại ở đây Phượng rất dứt khoát Lúc kỳ Diệt Con chó nghe lệnh Liền há mồm toan cắn Thì như Quỳnh vội quát lệnh Này cậu đây đứng yên Bộ trang sắc lạnh cách mặt con mèo trắng một phân Thì dừng lại Lúc kỳ sợ nhất là tiểu ác ma này Cho nên đương nhiên không dám cắn bậy Con mèo tuy đang xù lông Nhưng tự như không có vẻ gì hoảng sợ. Ánh mắt của nó còn rất ngạo nghễ như xem thường. Như Quỳnh tiến lại, bế thóc con mèo lên, xoa đầu trời cười. "Cha, đây là vật nuôi của con đó, đừng hại nó tự nghiệp hết." "Nhưng mà con, con gái à, nó là" Như Quỳnh quay lưng, mang con mèo đi vào trong nhà, miệng nói: "Cha à, con hơi mệt đi ngủ trước nha." Mọi người cũng ngoan. Ông tư nhìn theo với vẻ lo lắng rồi quay qua con trai. "Ai, con bé muốn bảo dậy nó làm sao dậy?" "Cha <cười> đừng lo. Con mèo tuy là ta linh nhưng mà cũng không mạnh. Sẽ không sao đâu. Cha biết tính con nhỏ mà. Nó đã muốn nuôi thì chịu nó thôi." "Ừ, dù gì cũng phải trông chừng đó." Đêm dần về khuya, Như Quỳnh đang ôm con mèo vào lòng quay thân vào tượng, đắp chăn ngủ ngon lành. Con mèo sau khi ngoan ngoãn một thời gian dài, lúc này từ từ ngọ nguậy, rồi nhẹ nhàng trời khỏi tai cô gái. Nó nhảy xuống giường, đầu quay lại nhìn Như Quỳnh đang ngủ một lúc. Ánh mắt xem thường kinh bỉ, rồi bước tới hai bên cánh cửa đang đóng, như muốn bỏ đi. Đúng lúc này, đằng sau lá cửa phát ra tiếng gầm khè khè. Thì ra con chó vàng đã nằm canh bên ngoài từ bao giờ Lúc kỳ rất cầm ghét tạ giật Có như Quỳnh ngăn cản Nên nó không dám diệt Nhưng nó vẫn luôn chật chở cơ hội Để cắn chết con mèo này Này mèo tên chính đuôi Mới đó đã muốn đi rồi sao Một tiếng nói thanh thoát vang lên Khiến cho con mèo trắng hơi bất ngờ Mà quay thân lại Trên giường kia Như Quỳnh vẫn đang đắp chăn Nằm quay thân vào tượng Nhưng thanh âm rõ ràng là của cô nạng. Hóa ra cô không hề ngủ. Con mèo hơi há miệng, thế mà lại có âm thanh phát ra. Nhóc con, ngươi nhận ra ta sao? Không sai, nó chính là cự vĩ linh miêu. Hay nói đúng hơn là một phần thân là một cái đuôi của bản thể hóa thành. Cũng là chùm sáng mà hôm đó quỹ cục đầu hợp lực đem ra ngoài phong ấn. Đến bây giờ nó mới thành hình được." Lên Miêu nghi hoặc. "Ngươi nhận trả ta, sao lúc nãy không trợ diệt đi?" Như Quỳnh vẫn không quay thân mà nhàn nhạt đáp. "Lúc ở trong mảnh đất sư mù á, ngươi cũng đâu có việc bọn ta. Sao bây giờ ta lại muốn diệt ngươi chứ?" <cười> "Ta không giết các ngươi, chẳng qua là vì các ngươi quá yếu đuối mà thôi." Hừ, nhìn nhau cả mặt. Ngươi bây giờ cũng rất yếu. Ta giết ngươi làm gì? Ngươi lên miêu á khẩu không thể phản bác. Công bẻ đó nói không sai. Nó lập phần thân, chỉ mang một phần chính sức mạnh thật sự. Hơn nữa vào giai đoạn hóa hình như bây giờ thì càng thêm yếu ớt. Như Huỳnh lại nói. Biết không á, thì lúc đang yếu xìu như cậu muốn thiếu á thì đừng có đi đâu hết ra ngoài kia gặp phải những tà sư, không có ai cứu nổi đâu. Ngươi muốn ta đi theo người sao? Đừng có mực. Như Huỳnh không đáp, đưa tay vỗ vỗ lên hành giường. Quỷ cục đầu, ông mò ra đây. Ai ồm à quá, là cái gì nữa đó? Quỷ cục đầu từ dưới gầm giường chui ra. Đây là nơi nó thích nghỉ ngơi. Nếu ai mà biết huyết hoàng uy phong năm nào lại chui xuống gầm giường để nghỉ. Hắn sẽ phải giật mình. Như Huỳnh nói. Con mèo này á, là ông dẫn về phải không? Đừng có tưởng bổng cũng không biết nha. Bây giờ đến nó tự xin tự việc vậy hả? Đúng là vô trách nhiệm mà. Ông Liệu đó. Có chừng thân nản ông im sương mỗi ngày á. Lâm Miêu hơi giật mình, chớp mấy câu bá đạo đó. Nó nghĩ thằng con bé điên khùng này dám nói như thế với Huệ Hoàng hung tàn. Không lẽ là muốn chết sớm sao? Nhưng khi nhìn sang quỷ cục đầu thì càng thêm ngạc nhiên. Bởi lão quỷ chẳng tỏ ra giận dữ cái gì hết, chỉ nhún vai tỏ ra vô can rồi cười khùng khục nói: "Con <cười> bé hồn lốc, mày rất thông minh đó, biết nhiều hơn ta nghĩ đó hả?" Lên miêu triệt để choáng váng. Nó đầu biết chặng, nếu một hai lần bị quát mắng, có lẽ sẽ giận dữ. Nhưng nếu mỗi ngày bị mắng, bị đánh như nhau, lặp đi lặp lại. Người đó sẽ cảm thấy rất bình thường như cơm bữa mà thôi. Quỹ cục đầu tội nghiệp cũng chính là trường hợp này. Ai bảo từ đầu nó đã cố tình tỏ ra yếu ớt chứ? Chuyện bị con bé ngày ngày trượt đánh đã thành rất bình thường. Hơn nữa mấy đòn đó đối với nó cũng như muỗi cắn mà thôi. Thậm chí còn thấy thú vị, vì có cảm giác lạ khi có người dám đánh mình. Đây là một dạng thích bị ngược đãi điển hình. Ánh mắt Linh Miêu bỗng chuyển qua Giang Sảo. Nó nói: "Ta sẽ không đi theo ngươi, nhưng ta là Linh Miêu, có thể ban cho ngươi một điều ước. Thế này đi, chúng ta trao đổi. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ngược lại ngươi bảo vệ ta giai đoạn này, sau đó đừng ai nề đi. Như thế nào?" Như Quỳnh nghe có điều ước thì bật dậy nhìn con mèo. Với vẻ háo hức Hành động này càng làm cho Linh Miu cười thầm Nó đã là mèo chính đuôi từ lâu Đâu cần thỏa mãn nguyện ước cho con người nữa chứ Đây chỉ là kế sách nó nghĩ ra Để lợi dụng con bé này mà thôi Gì? Mày thật sự có thể cho tao một đi ước hả? Đúng vậy Người ước điều gì? Ánh mắt mèo tinh lộ rõ vẻ kinh bỉ Con người quá thật đều là tham lam như nhau Nghe có lợi ích Đều háo hức như thế cả, giống như những kẻ đã từng ước qua với nó như đúc. Nhưng cái đó như quỷ nối tra điều ước làm cho nó sững sờ. Xem nào. Ta từng nghe cha nuôi ta nói quán, mày kỳ thực tu luyện không có dễ dàng, rất là đáng thương á. Vậy đi. Ta ước mày sẽ thoát được khỏi phong ấn và tự do. Khâu Mẹo Tinh nghe xong thì tròn mắt chết lặng bé kinh bỉ trong ánh nhìn đã hoàn toàn tan biến. Nó lắp bắp: "Ngươi sao lại ước như vậy?" "Ngươi, ngươi chắc chứ?" Như Quỳnh vỗ vỗ đầu nó. "À, chính là ước vậy á. Sao? Ông lấy chuyện này mà không làm được. Có mấn kia mạnh tới vậy hả?" Cô mèo cao ngạo thấy mà ngồi im mặt cho cô bé vỗ đầu. Ánh mắt dạy ra, nhưng còn chưa kịp tiếp nhận được điều ước này. Cuối cùng đầu nhìn thấy biểu tình đó thì cười lên ha ha. <cười> sao hả Linh Hoàng? Tỏ nó con bé này nó rất thú vị, ngươi tin chưa? Mèo Tinh im lặng hoàn toàn, dường như không thể phản bác, như vẫn tò mò. "Này là Quế An Trực, có chuyện gì vậy? Sao ông lại cười?" "À, con bé hổn láo kìa. Ngươi chẳng phải đã từng nghe qua. Mèo không thấy tu luyện thành chính đùi hay sao?" "Dậy nói xem. Con mèo này làm sao có thể được hả?" "À ha. Ông kể bổ cũng nghe đi." "Tôi được rồi." "Quý hoàng à, để ai ta tự nói." Lên miêu cổ vị đột ngột cắt lời. Thanh âm trầm thấp như cảm thán. Ánh mắt hơi buồn bã. Cái nhìn về phía Như Huỳnh cũng đã rất khác. Dường như trong đó còn chất chứa một chút tình cảm. Nô Nó nói: Năm đó ta không thể tu luyện cho cái đuôi thứ chín. Ta kiện điều ước cho con người xong. Đuôi lại cứ hệ trọng trở lại một tra. Mãi là tâm lui. Lúc ta tuyệt vọng nhất, nghĩ là mãi mãi chẳng thể nào đạt đạo được, thì gặp được người đó. Người đó đã ước cho ta sẽ có được chín đuôi. Các vị có tin được không? Ngươi đó đã bỏ đi mong cầu cá nhân mà ước cho sinh linh như ta có thể được hoàn thành tâm nguyện. Đây là chuyện mà ta không thể ngờ, cũng không hề nghĩ đến. Hoa trà muốn đạt được cái dù thứ chín, đó là phải có người se thực tâm vì ta mà mong cầu. Giọng con mèo trắng dường như đã sắp khóc. Ta từng thấy mãi mãi sau này sẽ bảo vệ cho dòng họ của người ân nhân đó. Nhưng đắc đạo không lâu, thì ta bị giam lại cho đến tận bây giờ. Ta muốn ra ngoài, cũng là mong được đi tìm trả con cháu của người đó để bảo vệ mạch phục. Trời nó quay sang Như Huỳnh, ánh mắt có chút ương ức. Bé con à, ngươi thật sự rất giống với người đó có thể gì to mà ức không có tư lợi cá nhân. Được. Ta đồng ý đi theo ngươi. Nhưng sau này, ngươi cũng phải giúp ta tìm ra tung tích con cháu của ngươi ấy. Như Huỳnh chỉ cười cười. <cười> Bổn cung cũng không có nói á là muốn mày đi theo ta nha. Ta được rồi. Cô mày biết trước à? Cúy. Ừ chuyện đâu còn có đó. Ta sẽ giúp mày đi tìm ha cứ giậm đuôi tại mít ước sao. Bóp một cái. Như Quỳnh vỗ đậu nó, cho lại cười. cười. Bớt ngạo mạn đi. Không mít ước thì mau nước mắt. Cái cái gì? Ngủ thôi. Lên miêu cựa quậy, nhưng không mạnh như trước. Trước khi thành tinh, nó cũng vẫn là con mèo nhà như bao con mèo khác được nuôi lớn. Quá thực đã lâu rồi, chưa từng được con người ôm vào lòng. Cảm giác này thật sự rất ấm áp con lúc kỳ đang canh me bên ngoài. Chờ mãi mà không thấy con mèo ló đầu ra để cắn. Thì có tiếng như quịnh vang lên. "Cậu đừng động à? Chưa ngủ hả? Mày có tin ngày mai chỉ cho mày nhìn đó không?" Con chó vàng sợ quá, lũi đi mất dạng ngay lập tức. Cắn chết tà linh cái gì chứ? Bị đối đối với nó mới là thứ đáng sợ nhất. Nơi mảnh đất sương mù, trong những làn sương khói dày đặc, Bỗng dưng vang lên một tiếng cảm thán. Công ngợ. Linh hoàng như ta. Một lần nữa lại thành sóng vật của con người. Bé con à. Việc hoàng nói không sai. Duy thật tu vị lập. <cười> Vậy là chỉ một lần vô tình khởi tâm yêu thương một sinh vật không quen biết không hề toan tính thiệt hơn, đem điều ước của mình tặng cho nó. Như Quỳnh lại bất ngờ thu về trong tay một con bật nuôi đặc biệt, là linh hoàng cao quý hiếm hoi, được xem là bảo vật của tạo hóa đất trời. Thế mới hay cho cậu nối, thiện duyên luôn thuộc về người thiện lương. Ấy chính là như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Liên Miêu Cổ Vĩ là một truyện tiếp theo trong những tác phẩm viết về à, Pháp sư Phượng Thánh của Phi Hưng. Đây đã là phần thứ 8 chúng ta nghe một câu chuyện có liên quan tới Phượng Thánh rồi. Và hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều những tác phẩm như vậy hơn để cho mang đến những giờ giải trí vừa vui tươi vừa đậm chất kịch tính trong những tác phẩm của Phi Hưng, mà đặc biệt là trong những tác phẩm viết về Phượng Thánh nhé và cũng nhân dịp tối ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3. Xin gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, các chị, các em. Có một đêm của ngày quốc tế phụ nữ. Thật là ấm cúng, luôn xinh đẹp, luôn nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.